sau đây mời các bạn tiếp tục nghe truyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả ám Ma Sư, chương 1261, Vụ Đế Oai 1. Đám người Giang Sùng Hoàng đều âm thầm hoảng sợ, bọn họ đều là từ Thiên Âm Cốc tiến vào không gian bí ẩn này, mà Thiên Âm Cốc chỉ có thể hấp dẫn đến Vũ Phương cùng Cường giả Vũ Hoàng, có rất ít Vụ Đế ở phụ cận qua lại. Bây giờ huyết kiếm vũ Đế xuất hiện ở nơi này, hiển nhiên có không ít Vụ Đế đại diện cho Huyền Vực đã nhận được tin tức từ bốn phương tám hướng tới. Nơi này xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của Huyết Kiếm Vũ Đế nhìn chăm chú toàn bộ đại điện, lạnh giọng nói: "Còn có vừa nãy ta tựa hồ thấy có người nhảy vào trong hang động, là ai nhìn thấy ta đến liền lập tức đi vào?" Đám người Giang Sùng Hoàng vốn đang đứng ở trong chấn động khi Huyết Kiếm Vũ Đế đến, bởi vậy không nghĩ quá nhiều, bây giờ Huyết Kiếm Vũ Đế hỏi, mấy người nhất thời tinh ngộ, một mặt khiếp sợ, chẳng lẽ đó Huyền Diệp cùng chiến thương kia là cảm nhận được khí tức của Huyết Kiếm Vũ Đế đại nhân, lúc này mới vội vàng nhảy vào lỗ thủng. Không thể. Đám người Giang Sùng Hoàng ngay lập tức lắc đầu. Vừa nãy Diệp Huyền cùng chiến thương đều bị trận pháp bắt giai bao vây, làm sao sẽ sớm cảm nhận được huyết kiếm vũ đế đại nhân đến, phải biết ngay cả bọn họ cũng không có phát hiện một chút nào, đây nhất định là một trùng hợp. Nghĩ quy nghĩ, Giang Sùng Hoàng vẫn cung kính nói, là một vũ vương tên Huyền Diệp, còn có một vũ hoàng gọi chiến thương, động quật này là trước đột nhiên mở ra, hai người bọn họ liền vội vàng vọt vào, chúng ta đang chuẩn bị đi vào, huyết kiếm vũ đế đại nhân ngươi liền đến. Giang Sùng Hoàng cẩn thận từng ly từng tí nói. Huyết kiếm vũ đế lạnh lùng liếc nhìn hắn, ánh mắt lợi hại, phẳng phất như lập tức nhìn thấu tâm tư của Giang Sùng Hoàng, cười lạnh nói, các ngươi đang chuẩn bị đi vào, nếu như đang chuẩn bị đi vào, làm sao sẽ bố trí xuống một đại trận như thế, hơn nữa để một vũ vương cùng vũ hoàng nhị trọng ở trước các ngươi đi vào, Giang Sùng Hoàng, ngươi dám lừa gạt bồn đế. Huyết kiếm vũ đế nhắc tay, trong nháy mắt liền sách cổ của Giang Sùng Hoàng lên, đường đường Giang Sùng Hoàng, liền như một con gà con, bị huyết kiếm vũ đế nhắc lên khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, không hề có sức chống cự. Viết Kiếm Vũ Đế đại nhân, hiểu lầm, là hiểu lầm. Giang Sùng Hoàng vội vàng kêu to lên, "Hiểu lầm, Viết Kiếm Vũ Đế" xì cười một tiếng, lạnh lùng nói, "Giang Sùng Hoàng, nếu như ngươi lại có thêm nửa câu ẩn dấu, đừng trách lão phu thủ đoạn ác độc vô tình." Hắn hơi dùng lực một chút, Giang Sùng Hoàng chỉ cảm thấy một luồng uy thế khủng bố từ trong miệng hắn truyền ra, cả người hầu như không thể thở nổi. "Ta nói, ta nói." Giang Sùng Hoàng liền nói ra đầu đuôi sự tình. Một bên đám người Đao Minh Hoàng cùng Từ Nghiễm Lâm đột nhiên trầm xuống, thầm nói không ổn, Hữu Tâm muốn rời khỏi nơi này, nhưng lại không dám có chút cử động. Các người nói tiểu tử kia dĩ nhiên được địa hỏa, quả nhiên, huyết kiếm vũ để chú ý nhất vẫn là địa hỏa ở trên người Diệp Huyền. Phải biết, so với linh dược gì đó, địa hỏa có thể tăng cao tu vi, gợi ra các luyện dược sư vây đỡ, không thể nghi ngờ là quý báu nhất. Trong mắt huyết kiếm vũ đế lộ ra vẻ tham lam, đám người Đao Minh Hoàng ở một bên đều cực kỳ thấp thỏm, âm thầm sốt ruột nói: Huyết Kiếm Vũ Đế nghe được tin tức này, làm sao còn không đi vào tìm Huyền Diệp kia? Trong lòng bọn họ ức gì Huyết Kiếm Vũ Đế sớm rời đi. Đáng tiếc, Huyết Kiếm Vũ Đế tựa hồ biết trong lòng bọn họ suy nghĩ. Trao Phúng nhìn mấy người một chút, lạnh lùng nói: Nếu tiểu tử kia chiếm được Địa Hỏa, như vậy các ngươi được linh dược cũng không phải bảo vật phổ thông, đều lấy ra đi. Trong lòng đám người Đao Minh Hoàng cảm giác nặng nề, sự tình bọn họ sợ nhất rốt cục vẫn phát sinh. Huyết Kiếm Vũ Đế đại nhân, chúng ta. Giang Sùng Hoàng muốn mở miệng. Ẩm. Tiếng nói của hắn chưa rớt, thân thể bị huyết kiếm vũ đế nhắc lên dĩ nhiên chấn động bay ra ngoài, mạnh mẽ va ở trên mặt đất, xì xì phun ra một ngụ máu tươi. Phí lời quá nhiều, ta người này không thích nghe phí lời, sao ra bảo vật, sống, bằng không, chết. Huyết kiếm vũ đế lạnh lùng nói, tiếng nói của hắn cũng không lớn, ngữ khí cũng không quá ác liệt, nhưng cũng làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên. Đây chính là cửu thiên vũ đế, huyết kiếm vũ đế chỉ là vũ đế bình thường nhất của huyền vực. Nguyên bản bí danh của hắn là Huyết Kiếm Hoàng, cũng là ở mấy năm trước vừa mới đột phá Vũ Đế, nhưng cho dù như thế, cũng không phải bọn họ những vũ hoàng này có thể so sánh. Cuối cùng, đối mặt Huyết Kiếm Vũ Đế, đám người Đao Minh Hoàng đều giao ra tất cả bảo vật. Bọn họ cũng không dám có bất kỳ dấu giếm, dù sao bọn họ được đồ vật, tất cả mọi người ở đây đều biết, các ngươi thì sao? Duy nhất không có giao ra bảo vật là Từ gia Từ Nghiễm Lâm. Tiền bối, chúng ta được chính là một quyền võ kỹ phương phẩm hạ đẳng, chúng ta đồng ý giao ra võ kỹ Nhưng xin tiền bối, có thể cho ta cơ hội sao chết. từ nghiễm lâm cẩn thận từng ly từng tí nói. Linh dược gì đó bọn họ không để ý, nhưng vọ kỹ phương phẩm, quý hiếm cỡ nào, có một môn võ kỹ này, đủ khiến từ ra bọn họ ở thiên đô phủ tăng nhanh như gió, coi như không cách nào trưởng thành đến tương đương tiêu ra, quý chỉ ra, cũng đủ để vượt lên ba gia tộc lớn khác. Vì lẽ đó trong lòng từ nghiễm lâm còn ôm ấp ảo tưởng muốn sao chép. ánh mắt của huyết kiếm vũ đế chầm xuống, sao ra vọ kỹ, đừng trách ta không cho người cơ hội. Tiền bối, ta, không biết điều, trong con người của huyết kiềm vũ đế xạ ra một đạo quang mang, không nói hai lời, móng vuốt khô gầy đột nhiên vương ra, tốc độ nhanh chóng, đám người đao minh hoàng dĩ nhiên không kịp bắt giữ, không được, trong lòng từ nghiễm lâm kinh hãi, da thịt trên người trong nháy mắt nổi da gà, càng người tóc cái trổng ngược, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hắn không lo được do dự, huyền nguyên bác dai tam trọng ngầm ẩm phóng thích, ở bên ngoài thân hình thành một bộ huyền nguyên hộ thể. Đồng thời vực giới của vũ hoàng tam trọng trong nháy mắt phóng thích ra, bao phủ một phương hư không. Tiền bối bất giận, tại hạ vô ý mạo phạm. Hắn kinh hoàng kêu to, một quyền oanh kích ra, nỗ lực chống đối huyết kiềm vũ đế công kích. À, còn dám phản kháng. Huyết kiềm vũ đế xì cười một tiếng, móng vuốt vô bắt xuống, ở trong vực giới của tử nghiễm lâm như chỗ không người, cấp tóc hạ xuống. Trường 1262, vũ đế oai, 2. Răng rắc một tiếng. Bàn tay màu đỏ ngòm trực tiếp đánh nát Huyền Nguyên hộ thể trước người từ Nghiễm Lâm, cùng hắn nổ ra nắm đấm va chạm, anh một tiếng, tiếng xương cốt vỡ nát rõ ràng truyền ra, cánh tay phải của Từng Nghiễm Lâm vặn vẹo nổ tung, mà bàn tay khô gầy của Huyết Kiếm Vũ Đế, phảng phất như ưng chảo nắm lấy đầu của hắn, tiền bối tha mạng. từ Nghiễm Lâm sợ hãi kêu to, "Nề tình hôm nay bổn đế tâm tình tốt, tha cho ngươi một mạng chó." Huyết Kiếm Vũ Đế liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt giữ tợn mà âm lạnh, "Có điều tội chết có thể miễn, tội sống khó tha." Xì xì, huyết kiếm vũ đế đá ra một cướp, ngực của từ nghiễm lâm trong nháy mắt truyền đến tiếng xương cốt vỡ nát, hoà, wow, phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều phá tan. Huyền mạch của ta, từ nghiễm lâm mặt sám như cho tàn, huyền mạch của hắn lại bị đá bạo, từ nay về sau, coi như thương thế của hắn khỏi hẳn, cũng chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở bát giai tam trọng, không chỉ không cách nào tiến thêm, thậm chí còn không cách nào trở lại thời điểm đỉnh phong. Đám người đau minh hoàng thương hại nhìn từ nghiễm lâm. Người này lại còn dám cùng Huyết Kiếm Vũ Đế nói điều kiện, Huyết Kiếm Vũ Đế chính tà không phân, hiền nộ vô thường, giết người như ngoé, không có giết hắn, đã xem như lòng dạ mềm yếu. Bất quá đối với một vũ hoàng mà nói, phế bảo huyền mạch, không kém giết hắn bao nhiêu. Bạch, trực tiếp thu hồi không gian giới chỉ của Từ Nghiễm Lâm, nhìn thấy võ kỹ phương phẩm bên trong, đáy mắt của Huyết Kiếm Vũ Đế lướt qua một tia hưng phấn, xem ra lần này thu hoạch rất tốt. Tiếp theo thân hình hắn loáng một cái, trong nháy mắt đi vào lỗ thủng, biến mất không còn hơi. Lão tổ, lúc này đám người từ trần mới xông về phía trước, một mặt lo lắng nói, "Ta không có chuyện gì." Sắc mặt của Từng Nghiễm Lâm tái nhợt, vội vàng nuốt xuống mấy viên liệu thương đan, thấp giọng nói, "Chúng ta rời đi nơi này trước." Chỉ là tiếng nói của hắn chưa dứt, tiếng xé gió vang lên, đám người Đao Minh Hoàng đã vây bọn họ lại. "Đao Minh Hoàng, Giang Sùng Hoàng, các ngươi làm cái gì?" Từng Nghiễm Lâm trầm giọng nói, "Làm cái gì?" Đao Minh Hoàng lạnh lùng nở nụ cười, "Rao ra không gian giới chỉ của các ngươi." lại tự đoạn một tay, có thể tha các người một mạng, sắc mặt đám người từ chấn đều tái nhợt, trong lòng cực kỳ kinh hoàng, bọn họ không nghĩ tới. Đám người trong minh hoàng dĩ nhiên muốn bỏ đá xuống giếng, quả nhiên lúc trước lão tổ nói không sai. Từ Nghiễm Lâm thấy thế, mặt lộ vẻ giận dữ, nguyên bản sắc mặt tái nhợt, một vẻ hồng hào phù lực, một luồng khí tức dọa người từ trong thân thể của hắn phóng thích ra. Luồng khí tức này không ngừng lưu chuyển, cuối cùng hóa thành một vòng xoáy huyền nguyên dọa người, ở trước người Từ Nghiễm Lâm không ngừng ngưng tụ. Có một loại lực lượng hủy thiên diệt địa ấp ủ ở trong đó. Giang Sùng Hoàng, Đao Minh Hoàng, các ngươi muốn, cứ việc ra tay đi. Từ nghiễm lâm cười lạnh, thần tình lạnh nhạt, nhưng thân thể không ngừng run dày. Từ nghiễm lâm, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta chỉ là muốn không gian giới chỉ của thủ hạ ngươi, không cần thiết tự bạo huyền thầy chứ. Giang Sùng Hoàng cùng Đao Minh Hoàng cảm nhận được khí tức trên người từ nghiễm lâm, sắc mặt nhất thời biến đổi, hai mắt nhau lại, lạnh giọng nói. Ha ha, hiện tại Lão Phu gần như đã là phế nhân. Trước khi chết có thể kéo hai vị hạ thủy, Lão Phu cũng rất tự hào, muốn động thủ liền động thủ, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Từ những lâm cười gần mở miệng, trong miệng ho ra hai ngụm báo tươi, khí tức trên người tràn ngập bất ổn. Hắn làm sao không biết dụng tâm của đám người Giang Sùng Hoàng, không quản bọn họ giao không gian giới chỉ hay không, e sợ đều khó thoát khỏi cái chết. Đã như vậy, còn không bằng tự bạo huyền hải, coi như Giang Sùng Hoàng cũng đao minh hoàng giết hắn, cũng không chiếm được lợi ích, không chết thì cũng phải trọng thương. nghĩ tới đây. Huyền nguyên trước người từ Nghiễm Lâm càng thêm cuồng bạo, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Sắc mặt của Giang Sùng Hoàng đại biến, liền lùi lại sau vài bước, mỉm cười nói. "Những Lâm huynh, chúng ta chỉ là cùng ngươi đùa một chút, hả tất kích động như vậy, chúng ta trước tiên cáo từ. Rất tiếng, hắn cùng đám người đau minh hoàng, mục cấm liếc mắt nhìn nhau, rồn dập lướt vào lỗ thủng, biến mất không còn tam hơi. Vũ Hoàng khác nhìn thấy tình cảnh này, có hạng người tham lam cũng rồn dập nhảy vào lỗ thủng nhưng cũng có Vũ Hoàng trải qua chuyện lúc trước nản lòng thoái chí, từ đường cũ rời đi. Lúc này Từ Nghiễm Lâm mới thở dài một hơi, khí tức huyền nguyên trên người cấp tốc vững vàng, chỉ là một hồi xúc thế này lại tác động thương thế trong cơ thể hắn, ho ra từng trận máu tươi màu đen. Chúng ta lập tức rời đi nơi này. Từ Nghiễm Lâm cũng không còn tâm tư tiếp tục ở đây tầm bảo, chỉ muốn trở lại Thiên Đô phủ. Lão tổ, chỉ là bên trong tòa đại điện này có bảo vật như thế, trong hang động khẳng định bảo vật càng nhiều, chúng ta hiện tại rời đi, có phải quá chịu thiệt không? Trong con người từ bình cùng từ trinh lộ ra vẻ không cam lòng, các ngươi, từ nghiễm lâm giận không chỗ phát tiết, cả giận nói, hiện tại ngay cả cửu thiên vũ đế cũng xuất hiện, trong huyền vực tất nhiên có càng nhiều cường ra đi tới không gian bí ẩn này, chỉ bằng các ngươi, cho rằng có thể được bảo vật gì, đừng bảo vật không được, mệnh cũng mất đi. Từ bình không cam tâm nói, lão tổ, này không nhất định, huyền diệp chỉ là vũ vương cũng có thể được loại bảo vật kia, còn dám tiến vào hạng động, ta chính là vũ hoàng nhị trọng, hà có lý sợ hãi. Từ chấn, người tới chăm sóc lão tổ, ta đi vào khảo sát một phen. Rất tiếng, hắn không chờ từ nghiễm lâm trả lời chắc chắn, vẻ một cái liền nhảy vào hang động. Lão tổ, ta theo từ bình đi xem xem. Một bên từ trinh thấy thế cũng là khẽ quát một tiếng, theo từ bình lướt vào hang động. Hai súc sinh này. Từ nghiễm lâm tức giận đến cả người run rẩy, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, sau khi hắn trọng thương, không nghĩ tới từ bình cùng từ trinh lại đều không nghe hắn mệnh lệ. Lão tổ, ta dìu ngươi đi ra ngoài. Từ trần thấy thế, thở dài một hơi, đỡ từng nhiễm lâm rời đi khu phế tích này. Lại không nói từng nhiễm lâm nản lòng thoái trí, sau khi huyết kiếm vũ đế vội lướt vào hang động, nhất thời lấy làm kinh hãi. Hiện ra ở trước mắt hắn, dĩ nhiên là một đại điện cực kỳ to lớn, toàn bộ cung điện, đều khắc vô số tượng đá. Chiều 1263, đôi chiến chiến thương. Sinh vật trên những tượng đá này, hình thể cao to, cả người trải rộng vảy giáp đen kịt, đầu sinh lợi rác, có một loại khí tức tại ý tràn ngập nơi này đến cùng là nơi nào? huyết kiếm vũ đế âm thầm hoảng sợ, thân lạc cường giả vũ đế, hắn cũng thăm dò qua vô số bí cảnh hiểm địa của thiên huyền đại lục, nhưng địa phương quỷ dị như thế, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. nơi đây đột nhiên cùng thiên âm cốc sắp giới, vô cùng có khả năng là một chỗ mật địa từ thời đại viễn cổ, hơn nữa nơi đây bảo vật nhiều như thế, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. trong lòng huyết kiếm vũ đế suy nghĩ, có điều việc cấp bách vẫn là tìm được vũ vương có địa hỏa kia. đối với địa hỏa trên người diệp huyền. Huyết Kiếm Vũ Đế vô cùng mỡ, chỉ là thời điểm huyền thức của hắn đảo qua toàn bộ đại điện, lại không khỏi lấy làm kinh hãi, chỉ thấy bốn phía đại điện có một loạt đường nối, tổng cộng có mấy chục, mỗi một con đường đều đen kịt như mực, căn bản không thấy rõ tình hình, càng không cần phải nói là phân rõ đám người Diệp Huyền tiến vào chính là con đường nào. Đáng chết, tâm của Huyết Kiếm Vũ Đế lập tức trầm xuống, nếu như trước hắn ngay lập tức lao vào, nói không chắc còn có thể nhận biết được Diệp Huyền là từ đường nối nào tiến vào. Dù sao võ giả bay lượn đều sẽ lưu lại một ít huyền nguyên gợn sóng. Chỉ là lúc trước hắn ở bên ngoài chỉ hoãn quá nhiều thời gian, chờ hắn hạ xuống, huyền nguyên gợn sóng đã sớm biến mất hầu như không còn. Điều này để hắn làm sao đi tìm? Hư, tiểu tử kia cho rằng ẩn nấp hành tích là được sao? Bổn đế liền không tin. ở trước mặt tham linh huyết thử của bổn đế, tiểu tử kia có thể trốn đến nơi đâu? Huyết Kiếm Vũ đế hơi lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một con chuột nhỏ đỏ như màu máu, chít chít, con chuột nhỏ kia ở trong cung điện đi hai vòng. Lúc này ở trước một con đường dừng lại. Nơi này sao? Ánh mắt của Huyết Kiếm Vũ đế lóe lên, không dừng lại nữa. Thu hồi Tham Linh Huyết Thử, bay thẳng đến đường nối phía trước. Thân là cường giả vũ đế, hắn người tài cao gan lớn, tự nhiên không giống đám người Đao Minh Hoàng ở thời điểm thăm dò cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Sau khi Huyết Kiếm Vũ đế biến mất, đám người Đao Minh Hoàng, Giang Sùng Hoàng cũng đều dồn dập vào. Nhìn thấy cảnh tượng trong cung điện, mấy người bọn họ cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ không nghĩ tới, ở dưới phế tích này dĩ nhiên sẽ tồn tại cung điện khổng lồ như vậy, xem quy mô này, tuyệt đối không phải một nơi phổ thông. Đi, chỉ chốc lát sau, bọn họ chọn lựa một con đường, cũng cẩn thận từng ly từng tí tiến vào. Không bao lâu sau, bóng người từ bình cùng từ trinh cũng xuất hiện ở trong cung điện. Bọn họ do dự một chút, tự tự lựa chọn một con đường, cấp tóc lướt vào. Lúc này, ở nơi sâu xa, một bóng người cực tốc lao nhanh, lướt ra không biết bao xa, lúc này mới ngừng lại. Bóng người này, chính là Diệp Huyền. Trước hắn ở trong Lưu Quang Cấm Nguyên trận đang chuẩn bị âm giang sùng hoàng cùng đa Minh Hoàng một hồi, nhưng cảm ứng được huyết kiếm Vũ Đế đến, bởi vậy ngay lập tức đánh vỡ trận pháp, nhảy vào trong cung điện dưới lòng đất. Bất luận cửu thiên vũ đế kia là thế lực nào, chỉ cần gặp phải đám người đa Minh Hoàng, tất nhiên sẽ biết mình nắm giữ địa hỏa, lấy thực lực của mình bây giờ, Vũ Hoàng Tam Trọng đỉnh phong cũng chưa chắc anh ngại. Nhưng một khi gặp phải cửu thiên vũ đế thì căn bản không có năng lực phản kháng chút nào. Diệp Huyền rất rõ ràng, cửu thiên vũ đế cùng Vũ Hoàng tranh lệch kia tuyệt đối không phải ở một đẳng cấp, vì lẽ đó Diệp Huyền căn bản không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp rời đi đại điện, nhưng Diệp Huyền không nghĩ tới chính là vụ đế đột nhiên xuất hiện kia sẽ lưu ý đối với hắn như vậy, nếu như hắn biết, chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây. hô hơi thở vào nhẹ nhõm, Diệp Huyền đột nhiên xoay người, từ tốn nói. Ngươi theo ta lâu như vậy, sẽ không còn muốn làm con rùa đen rút đầu chứ. Hê hê, không nghĩ tới tiểu tử ngươi có thể phát hiện bổn tôn chủ theo dõi, xem ra khoảng thời gian này. Thực lực của ngươi cũng tăng lên không ít. Một thanh âm tà ác vang lên, trong bóng tối, thân hình chiến thương chậm rãi xuất hiện, khuôn mặt dưới đấu bồng tràn ngập tà ý. Hư, quả nhiên là ngươi. E sợ từ khi nhìn thấy ta, người mỗi giờ mỗi khắc đều muốn giết ta. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng. Không sai, thân thể của ngươi, bổn tôn chủ vẫn mơ ước, bổn tôn chủ cũng đã gặp không ít cường giả nhân loại, nhưng ở trên thân thể hơn được ngươi, thật là không thường thấy. Ánh mắt của chiến thương âm lạnh, một bộ khát khao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Nhìn đến Diệp Huyền cả người không thoải mái, tuy ngươi đột phá đến bát giai nhị trọng, nhưng ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta. Diệp Huyền vung tay lên, tiểu hắc cùng nhị hắc nhất thời xuất hiện ở trước người hắn, hai con mắt lạnh lẽo nhìn chòng chọc chiến thương, "Khà khà, hai con vật nhỏ này của ngươi dọa được người khác, nhưng dọa không được bổn tôn chủ ta, vẫn là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi." Chiến thương cười lạnh một tiếng, rất tiếng, cũng không phí lời, thân hình đột nhiên lao về phía Diệp Huyền. Bạch, thân hình hắn kia như một đạo lưu quang màu đen. Trong phút chốc liền đến trước mặt Diệp Huyền. Muốn chết. Diệp Huyền thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo, ở hắn mệnh lệnh, Tiểu Hắc hóa thành một đạo lưu quang đâm về phía chiến thương. Thằng nhóc con muốn va bổn tôn chủ, cút sang một bên. Chiến thương vung tay, bàn tay nhân loại của hắn dĩ nhiên lập tức biến thành màu đen kịt, tỏa ra khí tức tà ác, vỗ vào thân thể Tiểu Hắc. "Phịch" một tiếng, Tiểu Hắc kêu thảm một tiếng, vảy giáp của nó ngay cả Vũ Hoàng Tam Trọng cũng không thể phá tan, dĩ nhiên trong nháy mắt xuất hiện một trường ấn đen kịt xì xì bốc lên khói đen, đồng thời toàn bộ thân thể oanh vào trên vách tường. Cái gì? Diệp Huyền giật nảy cả mình, tiểu hắc phòng ngự, kỳ tuyệt đối là không kém gì vũ hoàng tam trọng bình thường, dĩ nhiên chặn không được một trường của chiến thương. Phốc, mà lúc này nhị hắc cũng di chuyển, nó há mồm phun ra một luồng khói độc, khói độc này cấp tốc lan tràn, bao phủ ở trước người Diệp Huyền. Nếu như chiến thương muốn đối phó Diệp Huyền, nhất định phải thông qua khói độc. Nhưng mà khiến Diệp Huyền giật mình chính là đối mặt khói độc của nhị hắc. Chiến thương lại không tránh chút nào, lập tức vọt tới, bàn tay đen kịt mạnh mẽ đánh về đầu lâu của nhị hắc. Cô à? Nhị hắc hú lên quái dị, trong tròng mắt lộ ra một tia âm lạnh, móng vuốt cấp tóc đánh ra. Chiều 1264, cấm hồn chi trường, một. Oanh ẩm. Thân thể cao lớn của nhị hắc bay ra ngoài, giống như tiểu hắc nện ở trên vách tường, trên móng vuốt bốc lên khói đen, biểu hiện thống khổ. Mà chiến thương rõ ràng bị khói độc của nhị hắc phun đến, nhưng trên người hắn lông tóc không tổn hại lại một chút việc cũng không có. Sao có thể có chuyện đó? Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, độc khí của Nhị Hắc ngay cả Vũ Hoàng Tam Trọng cũng sợ hãi, chiến thương dĩ nhiên một chút việc cũng không có. Kha kha, tiểu tử, rất giật mình đi, độc khí của linh ma thú đối với võ giả nhân loại là có lực lượng ăn mòn rất mạnh, nhưng muốn đối phó bản tôn chủ còn kém xa lắm. Chiến thương cười một tiếng, tiếng cười hạ xuống, một đạo xương mù màu đen từ quất trượng trong tay hắn bắn ra, phảng phất như một dây thường, cực kỳ linh hoạt cấp tốc cuốn quanh về phía thân thể Diệp Huyền. Linh ma thú, trong đầu Diệp Huyền xẹt qua một tiếng nghi hoặc, nhưng bây giờ không cho phép hắn nghĩ quá nhiều. "Phá!" Gầm lên một tiếng, Tài quyết chi kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, đùng đùng, một ánh chớp màu lam nhạt hiện lên, như lôi mâu đâm vào trong sương mù màu đen. Sương mù màu đen lập tức dừng một chút, những chợt lại lướt ầm ầm ra, tốc độ không giảm chút nào, cuốn quanh mà tới. "Khà khà, tuy Tài quyết chi kiếm trong tay ngươi mạnh, nhưng lấy tu vi của ngươi, căn bản không phát huy ra uy lực của nó. Hơn nữa ở đây, ngươi cũng không cách nào đưa tới thiên lôi, làm sao đối kháng bổn tôn chủ? Chiến Thương đắc ý cười to, đối với cử động của Diệp Huyền tràn ngập cười nhạo. Hừ, thật không, tài quyết chi kiếm không được. Vậy này cái thì sao? Diệp Huyền xì si cười một tiếng, trên lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một ngọn lửa nóng rực. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, toàn bộ đường nối lập tức trở nên sáng sủa, lực lượng hệ hỏa nóng rực cấp tốc đánh tan sương mù màu đen. ở dưới vô tận dung hỏa thiêu đốt sương mù màu đen cấp tốc hòa tan, phát sinh tiếng xì xì. Thiên hỏa của ngươi làm sao trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Chiến thương kinh nộ nói, một mặt nghiêm nghị. Ngươi nói xem. Diệp Huyền cười lạnh, trong khoảng thời gian ở Thiên Đô phủ, hắn thời khắc tăng lên thiên hỏa của mình. Bây giờ thiên hỏa của hắn tuy còn chưa trưởng thành đến thành thục, nhưng uy lực so với lúc trước ở Cổ Dương Thành đã không phải một tầng thứ. Từ lúc hắn vừa tới Thiên Đô phủ không bao lâu, Diệp Huyền của Thiên hỏa cũng đã tăng lên tới có thể thiêu đốt vũ Hoàng nhị trọng như mặc Thiên Sơn. Chờ sau đó, Huyền Quang các khai trương Diệt Huyền được rất nhiều linh dược cùng bảo vật hòa hệ, để Vô Tận Dung Hỏa tăng lên tới một giai đoạn mới. Vô Tận Dung Hỏa nóng rực, hóa thành một dòng lũ hỏa diễm, điên cuồng bao phủ về phía chiến thương. "Ngăn trở cho ta!" Chiến thương nổi giận lên tiếng, trong cốt trượng phụt ra lượng lớn khói đặc màu đen, hóa thành một tấm khiên màu đen, ngăn cản Vô Tận Dung Hỏa ở ngoài. "Vô dụng!" Diệt Huyền điên cuồng thiêu đốt huyền nguyên, gia tăng uy lực của Vô Tận Dung Hỏa, và một tiếng đặc tính không chỗ nào không dung của thiên hỏa bày ra, dĩ thiêu đốt đốt tấm khiên màu đen kia, tấm khiên thiêu đốt, cấp tốc tan rã, đồng thời một đoàn hỏa diễm tinh khiết hư vô lặng yên không một tiếng động quấn quanh lên thân thể chiến thương. ầm, toàn bộ thân thể chiến thương đều bị nhân lửa ở dưới vô tận dung hỏa thiêu đốt kịch liệt, từng điểm từng điểm hóa thành cho tàn. Không đúng, Diệp Huyền nhướng mày, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt vọt lên. Thiểm, Lăng Hư Chi Vũ trong nháy mắt triển khai, lực đẩy mãnh liệt đột nhiên đẩy Diệp Huyền về phía sau. Khà khà, phản ứng rất nhanh, nhưng lần đi được sao? Tiếng cười dữ tợn từ trong hư không vang lên. Một bàn tay màu đen, không biết lúc nào đã đi tới sau lưng Diệp Huyền, nhanh như tia chớp. Diệp Huyền phản ứng đã rất nhanh, nhưng vẫn không thể nào tới kịp, bị bàn tay màu đen này quẹt vào bên trái vai. Oanh ầm, thanh âm nặng nề vang lên. Diệp Huyền chỉ cảm giác vai trái mình tê dần. Chợt một luồng lực lượng cực kỳ khủng bố từ địa phương bị thương thẩm thấu lại, lực đả kích cường liệt, chấn cả người hắn bay ra ngoài, kiến thương một đòn trúng đích cũng không truy kích, mà ngạo đứng ở đó, khóe miệng mang theo một nụ cười tà ý. Chúng cấm hồn chi trưởng của Bổn Tôn chủ, người liền ngoan ngoãn trở chết đi. Ầm ầm ầm. Cỗ lực lượng kinh khủng này cực kỳ âm lạnh, vẳng phất như một con dao long nhảy vào biển rộng, ở trong huyền mạch của Diệp Huyền đấu đá lung tung, điên cuồng ngang ngược, kèn kẹt ca, trên huyền mạch mạnh mẽ của Diệp Huyền, lập tức hiện ra vô số vết rạn nứt. Trong lòng Diệp Huyền kinh hãi, lực lượng thật là đáng sợ, nhục thân của hắn mạnh mẽ biết bao hầu như tiếp cận cửu thiên vũ đế lại không thể chống đỡ được cỗ lực lượng màu đen này ăn mòn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nếu thật để nguồn lực lượng này ngang ngược ở trong thân thể hắn e sợ mười mấy hô hấp sau huyền mạch của hắn liền phá nát trở thành một phế nhân càng làm cho diệp huyền khiếp sợ chính là trong cỗ lực lượng màu đen này có một nguồn lực lượng dĩ nhiên có thể trực tiếp công kích linh hồn của hắn cấp tốc bôn tập về phía đầu óc hắn không được trong lòng diệp huyền kinh hãi hoàn toàn thúc chuyển thực lực của mình thôn phệ võ hồn thôn phệ sinh mệnh võ hồn trị liệu cửu truyền thánh thể phòng ngự cửu huyền ngạo thế quyết chống đối thời khắc này diệp huyền không có chút do dự gì một bên thôi thúc thôn phệ võ hồn thôn phệ lực lượng công kích linh hồn một bên thôi thúc sinh mệnh võ hồn trị liệu huyền mạch cùng nhục thân lại vận chuyển cửu truyền thánh thể tiến hành điên cuồng phòng ngự đồng thời lại thôi thúc huyền nguyên trong cơ thể đối với lực lượng màu đen kia tiến hành vây đuổi chặn đường mấy hô hấp sau hô một ngụm chọc khí bay ra Sắc mặt tái nhợt của Diệp Huyền khôi phục hồng hào, cỗ lực lượng màu đen kia đã bị hắn trong nháy mắt tiêu hao thất thất bát bát, triệt để đẩy ra ngoài cơ thể. Lực lượng thật đáng sợ, lực lượng màu đen này quá quỷ dị, đến tột cùng là loại thuộc tính nào? Tại sao ta cảm giác cùng cỗ lực lượng trong tinh thạch kia có chút tương tự? Diệp Huyền âm thầm hoảng sợ, nếu như không phải thực lực của hắn hồn hậu, công pháp mạnh mẽ, đổi thành võ giả bình thường, ở dưới đòn đánh này tuyệt đối không có một chút sức phòng ngự nào, tại chỗ linh hồn mất đi Trong nháy mắt mất mạng. Thời khắc này, Diệp Huyền đối với chiến thương kiêng kỵ tăng lên tới cấp bậc cao nhất. Chương 1265, Cấm hồn chi trường, 2. Hắn kiêng kỵ, không phải tu vi của chiến thương, không phải thực lực của hắn, mà là phương thức công kích xuất quỷ nhập thần, cùng võ giả nhân loại hầu như tuyệt nhiên không giống. Diệp Huyền không biết chính là, hắn giật mình, đối diện chiến thương là khiếp sợ, trong lòng càng cuốn lên sóng to gió lớn. Hực cái gì? Cấm hồn chi trưởng của bổn tôn chủ lại bị tiểu tử này chặn lại? Trên mặt chiến thương lộ ra vẻ hoảng sợ, khó có thể tin. Cấm hồn chi trường, là tuyệt học của hắn, trong đó bản chất lực lượng cũng không phải huyền nguyên phổ thông, mà là ẩn chứa lực lượng bản nguyên của phệ hồn tộc, đối với linh hồn của bất kỳ chủng tộc nào cũng có tác dụng hồn diệt nhất định. Nếu như đối diện là một cửu thiên vũ đế nhân tộc, chiến thương sẽ không giật mình như vậy. Dù sao linh hồn của cửu thiên vũ đế cực kỳ cường hãn, tô vi của hắn còn không khôi phục bao nhiêu, thất thủ cũng rất bình thường nhưng Diệp Huyền vẻn vẹn là một vũ vương, dĩ nhiên chặn lại cấm hồn chi trưởng của hắn. Điều này làm cho chiến thương sao có thể bình tĩnh? Quả nhiên là nhục thân bổn tôn chủ vừa ý, cường hãn, quả thực quá cường hãn. Sau khi hết kiếp sợ, tham lam trên mặt chiến thương càng sâu, hầu như muốn phun ra lửa. Bạch, hắn vùng cốt trượng, một đạo yên vụ màu đen kích lên. Chỉ trong chớp mắt, một bóng đen lần thứ hai lướt về phía Diệp Huyền. bóng đen này không chỉ nhanh chóng, còn mang theo tiếng xé rách không khí, như một dòng lũ đen ngòm cuốn ngược chớp mắt liền đi đến trước mặt Diệp Huyền. Đi cho ta. Trải qua trước kia giao thủ, Diệp Huyền đối với chiến thương đã không có khinh thị cùng bất cẩn chút nào. Trấn Nguyên Thạch bị hắn lấy ra, điên cuồng xoay tròn mang theo một vòng xoáy huyền huyền mạnh mẽ. Khói đen cấp tốc bành trướng, hóa thành màn trời. Khí thế bằng bạc lớn lao, trong đó càng có một luồng khí tức làm người ta sợ hãi tràn ngập. Mà Trấn Nguyên Thạch của Diệp Huyền ở trước khói đen, dĩ nhiên có chút mờ bất định. Trong lòng Diệp Huyền dùng mình không nghĩ tới chấn nguyên thạch của hắn ở trước mặt khói đen của chiến thương dĩ nhiên như thuyền con dưới sóng lớn hắn không do dự thần thức thất giai đỉnh phong điên cuồng vào chấn nguyên thạch chấn nguyên thạch ở trong lối đi này không cách nào càng to lớn hơn nhưng cũng phóng ra từng tia sáng mông lung ầm chấn nguyên thạch cùng màn trời va chạm huyền nguyên bốn phía kích bắn nổ phang toàn bộ đường nối phát sinh tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang vọng đình tài nhức óc chấn nguyên thạch bị màn trời ngăn trở hai người ở trong hư không không ngừng giao chiến. Tựa hồ rơi vào một kết cục ngang tay, mà sau khói đen, bóng người chiến thương lại lần nữa biến mất. Cái tên này, trong lòng Diệp Huyền dùng mình, vội vàng triển khai thần linh đồng thị, liền nhìn thấy trong hư không có một cái bóng mông lung, không ngừng thiểm lược, tốc độ nhanh chóng, khiến cho hắn có chút không kịp bắt giữ. Bạch, bóng đen này chớp mắt liền đến trước người Diệp Huyền, lúc này mới hiển hiện ra thân ảnh chiến thương, chỉ thấy khắp khuôn mặt chiến thương là vẻ dữ tợn, từng đạo từng đạo hắc ti mọc đầy khuôn mặt, có vẻ tà ác khủng bố trên tay phải tỏa ra khí tức mông lung, phút chốc liền đánh xuống Diệp Huyền. Cửu Thiên Thập Địa Diệt Hồn Chi Thuật. Chiến Thương cười gần, trên bàn tay thả ra đạo đạo khí tức kinh khủng. Luồng khí tức này chưa rơi xuống trên người Diệp Huyền, cũng đã khiến đầu óc của hắn mê muội, linh hồn không tự chủ được run rẩy. Huyễn cấm chi nhãn. Thời khắc mấu chốt, hai mắt của Diệp Huyền mê huyễn, một đạo hồn lực vô hình từ trong mắt hắn xạ ra, bỗng dưng nhảy vào đầu óc Chiến Thương. Hắn muốn dùng hồn lực công kích, trở ngại Chiến Thương hành động. Kha kha. Hồn lực công kích của nhân loại các ngươi, đối với bổn tôn chủ vô hiệu." Chiến Thương xì si cười một tiếng, hồn nhiên không bị huyễn cấm chi nhãn mê hoặc, bàn tay trong nháy mắt rơi vào bên ngoài thân Diệp Huyền, lực lượng diệt hồn khủng bố bạo phát. "Chờ ngươi rất lâu rồi." Trong mắt Diệp Huyền, thời khắc này đột nhiên phóng ra lệ mang, ở một tiếng, chuyện đỉnh đầu hắn đại địa võ hồn phóng thích, một tầng nham thạch cứng rắn xuất hiện ở ngoài thân thể." "Ô, trong thân thể Diệp Huyền đồng thời hiện ra một luồng hỏa diễm cực nóng, không chỉ bao vây thân thể của hắn, Càng lan tràn đến cánh tay phải của Chiến Thương, Vô Tận Dung Hỏa khủng bố thiêu đốt, cắt tóc lan tràn đến trên thân hình Chiến Thương. Diệp Huyền rất rõ ràng, Vô Tận Dung Hỏa đối với Chiến Thương có tác dụng khắc chế cực lớn, chỉ là tốc độ cùng thân pháp của Chiến Thương quá mức tinh diệu, lấy tu vi của hắn rất khó tiến hành bắt giữ. Vì lẽ đó hắn đã nghĩ ra chú ý như thế, nắm lấy cơ hội Chiến Thương bắn chúng mình, thả ra Vô Tận Dung Hỏa. Oanh ầm, va chạm kịch liệt, hỏa diễm tung tóe, Diệp Huyền cùng Chiến Thương đồng thời phun ra một ngụm máu tươi chật vật bay ngược ra ngoài. Ở trong nháy mắt bị thương, Diệp Huyền liền thôi thúc sinh mệnh võ hồn trong đầu, khí tức sự sống nồng nặc ở trong thân thể hắn tràn ngập, bộ phận trên người hắn bị chiến thương kích thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hét lại. Nhưng nguy hiểm không phải cái này, mà là linh hồn công kích của chiến thương. Vù, vị trí linh hồn của Diệp Huyền, một trận hào quang bảy màu phun trào, từng luồng từng luồng diệt hồn lực không ngừng ăn mòn cấm chế trên không hồn hải, một khi hồn hải bị công phá, hắn coi như nhục thân hoàn hảo đến đâu cũng chỉ có một đường ngã xuống. có điều cái hậu quả này diệp huyền từ lâu nghĩ đến, thôn phệ võ hồn biến thành chiến thần cấp tốc dáng lâm ở trên không hồn hải, dưới lực cắn nuốt kinh người, diệt hồn lực của chiến thương trong nháy mắt bị hấp thu hầu như không còn, hóa thành hư vô. tất cả những thứ này nói rất dài, kỳ thực vẻn vẹn ở trong chớp mắt, chiến thương ra tay, trong nháy mắt tay trắng trở về, thiên hỏa chết tiệt, cả người hắn bị vô tận dung hỏa bao vây phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong thân thể không ngừng tuôn ra sương mù màu đen, nỗ lực tiêu diệt vô tận dung hỏa, nhưng không làm nên chuyện gì. Lúc này Diệp Huyền nắm lấy cơ hội, tài quyết chi kiếm cùng vô tận dung hỏa lần thứ hai triển khai ra, ở trong đường hầm hóa thành hai tia sáng một đỏ, một lam, bắn mạnh về phía chiến thương. Chết đi cho ta. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng nghiêm nghị, thật phất phả mới để hắn tóm lấy cơ hội, sao cam lòng dễ dàng lãng phí hai đại công kích ra tay. Thôn phệ võ hồn của hắn cũng điều động Phát động một đòn sớm xét, âm âm ba đạo công kích như uông dương hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt giáng lâm ở trên người chiến thương. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio. chương 1266, ngươi dám động ta, một, không được, bạo cho ta, hồn nguyên chuyển thân. Trước bước ngoặt nguy hiểm, chiến thương gầm lên giận dữ, tam đại công kích của diệt huyền hạ xuống, lực lượng kinh khủng phóng thích. Cả người chiến thương hóa thành sương mù màu đen nổ tung, bị chém thành hư vô, nhưng mà một bên khác. Sương mù màu đen mơ hồ ngưng tụ, thân hình chiến thương dĩ nhiên lần thứ hai chậm rãi hiện ra, sắc mặt của hắn trắng xám, cả người vô cùng chật vật, khóe miệng mang huyết, khí tức khô tàn, hiển nhiên vừa nãy tuy một đòn kia của Diệp Huyền không thể giết hắn, nhưng cũng làm hắn bị thương nặng. Này cũng không thể giết chết hắn. Diệp Huyền hơi nhướng mày, vừa rồi trong nháy mắt hắn đánh giết đối phương, chiến thương lợi dụng một phần tinh huyết, huyền nguyên bao quát linh hồn của bản thân, hình thành một phân thân khôi lỗi, thay thế bản tôn hắn tiếp nhận công kích mà bản thể thì nhân cơ hội thoát đi. Loại thủ đoạn đào mạng này, võ giả nhân loại căn bản là không có cách triển khai, e sợ cũng chỉ phệ hồn tộc mới có khả năng sử dụng, để Diệp Huyền nhìn mà than thở. "Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên để ta bị thương, đáng ghét a." Sắc mặt chiến thương giữ tợn, tức đến nổ phổi, hắn đường đường một phệ hồn tộc, tuy đoạt xá thân thể nhân loại, nhưng tu vi tốt xấu cũng là vũ hoàng nhị trọng a. Ai ngờ, dĩ nhiên ở trên tay một vũ vương nhị trọng bị thương, loại chênh lệch này khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tiếp thu. Hắn vẫn rõ ràng nhớ tới lúc trước thời điểm ở cổ Dương Thành, hắn muốn đoạt xá Diệp Huyền, kết quả bị đuổi ra thân thể, suýt chút nữa ngã xuống, cuối cùng chỉ có thể đoạt xá vô lượng sơn tề thừa, sau đó vội vàng bỏ chạy. Vốn tưởng rằng khôi phục lâu như vậy, hắn đủ để chém giết Diệp Huyền, thu được nhục thân của đối phương, không nghĩ tới sau một phen giao thủ, hắn dĩ nhiên vẫn không phải đối thủ của Diệp Huyền, khiến cho tự tôn của hắn chịu đến đả kích to lớn, đâu chỉ để người bị thương Hôm nay chính là giờ chết của người. Diệp Huyền cũng mặc kệ ý nghĩ trong lòng chiến thương, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, muốn lần thứ hai phát động tiến công. Chiến thương lai lịch ra sao, hắn quá rõ ràng, chỉ cần có thể chém giết đối phương, Diệp Huyền là tuyệt đối không tiếc tất cả. Hắn không tin ở dưới tài quyết chi kiếm, thôn phệ võ hồn, cùng với vô tận dung hòa đều khắc chế chiến thương, còn có thể làm cho đối phương trốn thoát. Chỉ là, Diệp Huyền mới vừa chuẩn bị ra tay, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau một khắc. Bá, bá, bá. Tiểu hắc cùng nhị hắc trọng thương, vô tận dung hỏa, chấn nguyên thạch, hết thảy bị diệt Huyền nhanh như tia chớp thu lại, đồng thời xoay người rời đi. Mà chiến thương nguyên bản mặt mũi giữ tợn, cũng đột nhiên biến đổi, sương mù màu đen liễm vào trong cơ thể, thân hình loáng một cái, muốn biến mất khỏi nơi đây. Cuối cùng cũng coi như tìm được hai người các ngươi, ở trước mặt bổn đế, còn muốn đi, đứng lại cho ta. Trong hư không, một âm thanh lạnh lùng vang dội, tùy theo mà đến, là một luồng gợn sóng khủng bố đến mức tận cùng, âm âm. Diệp Huyền chỉ cảm thấy hư không xung quanh đột nhiên hơi ngưng lại, một luồng uy thế khủng bố như một ngọn núi lớn, mạnh mẽ trấn áp ở trên người hắn. Lĩnh vực, lĩnh vực của Cửu Thiên Vũ Đế. Khóe miệng Diệp Huyền lộ ra một tia khổ sở, thân hình nguyên bản bạo lực như ốc xên cọng lấy trùng xác, lập tức chậm lại. Không chỉ hắn, chiến thương cũng đối mặt tình huống giống nhau, dưới không gian ràng buộc kinh người, thân thể của hắn khó có thể nhúc nhích, bị vững vàng đóng ở trong hư không. Bạch, sau một khắc, bóng người ngạo nghễ Bá đạo của huyết kiềm vũ đế hiện lên, lập tức xuất hiện ở trước mặt hai người. Hai người các ngươi, cũng thật là để bồn đế khó tìm ha. Huyết kiềm vũ đế cười mỉm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chiến thương cùng Diệp Huyền, có hàn ý lạnh lẽo. Vũ đế nhân loại, ánh mắt của chiến thương đột nhiên âm chầm lên, đồng thời mang theo một tia kinh hoàng. Hắn biết rõ, nếu hắn không bị trấn áp, vũ đế nhân loại căn bản sẽ không bị hắn để ở trong mắt, muốn đánh giết liền như bóp chết một con kiến. Nhưng bị trấn áp vạn năm, lực lượng của hắn bị hạn chế đến cực điểm, tuy có khôi phục, nhưng nhiều nhất cũng chỉ đạt đến vũ hoàng tam trọng. Muốn cùng vũ đế nhân loại tranh tài là căn bản không hiện thực. cửu thiên vũ đế trí cao vô thượng, này không phải tùy tiện nói một chút. Vũ hoàng lại nghịch thiên đối mặt một tên vũ đế, cũng chỉ có thể bó tay toàn tập, ngoan ngoãn đầu hàng. Diệp Huyền hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, trái tim trầm đến đáy vực, đầu óc không ngừng chuyển động, tìm kiếm biện pháp thoát thân. vừa bắt đầu, hắn còn nghi hoặc huyết kiếm vũ đế là như thế nào tìm đến mình. Nhưng thời điểm hắn nhìn thấy tiểu thử trước mặt huyết kiếm vũ đế, liền bất đắc dĩ cười khổ. Hóa ra là Tham Linh huyết thử. Tham Linh huyết thử, đối với thiên địa huyền khí cảm ứng vô cùng nhạy cảm, thậm chí vượt qua cửu thiên vũ đế phổ thông, chỉ cần có võ giả trải qua, đồng thời không vượt qua mấy canh giờ, nó cũng có thể cảm giác được huyền khí biến hóa trong đó. Ô, tiểu tử, kiến thức của ngươi còn không nhỏ, có thể nhận ra Tham Linh huyết thử của bổn đế, người chính là vũ vương được điều hòa kia đi, thật là làm cho bổn đế khó tìm. Viết Kiếm Vũ Đế lạnh lùng quét nhìn Diệp Huyền, nói xong lời này, hắn hơi nhắm mắt lại, cảm thụ khí tức trong đường nối, chợt hai con mắt mở ra, ánh mắt tràn ngập hờ ngược nói: "Hỏa hệ lực lượng thật nồng nặc, đây chính là lực lượng của Địa Hỏa, cha cha, ngay cả bổn đế cũng cảm thấy một tia khiếp đảm, Địa Hỏa không hổ là Địa Hỏa." Viết Kiếm Vũ Đế hiển nhiên coi khí tức của Vô Tận Dung Hỏa, xem là khí tức Địa Hỏa mà Diệp Huyền lấy được. Chờ trên mặt của hắn lại là lộ ra một tia ngờ vực, lầm bầm nói: "Kỳ quái, thiên địa huyền khí nơi này" Làm sao hỗn loạn như vậy? Còn có một luồng khí tức âm lạnh, hai người các ngươi vừa nãy đang chiến đấu. Thôi, quản nhiều như vậy làm gì? Huyết kiếm vũ đế lại lắc đầu một cái. Cuối cùng ánh mắt vẫn rơi vào trên người Diệp Huyền, lạnh lùng nói. Tiểu tử, giao ra địa hỏa cùng không gian giới chỉ trên người ngươi, còn có ngươi, tương tự giao ra không gian giới chỉ, bổn đế nếu tâm tình tốt, có lẽ sẽ tha các ngươi một mạng. Huyết kiếm vũ đế cao cao tại thượng nhìn Diệp Huyền cùng chiến thương, vẻ mặt xem thường. Chiến thương nghe nói. Đáy mắt mơ hồ có vẻ giận dữ. Hắn đường đường phệ hồn tộc tôn giả, lúc nào bị một nhân tộc vũ đế miệt thị như vậy. Trường 1267, ngươi dám động ta, hai, chỉ là bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, hắn chỉ có thể áp chế thức giận trong lòng. Trái lại quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Tính cách của Diệp Huyền, hắn biết rõ, tuyệt đối còn cường ngạnh hơn hắn. Lúc này trong lòng Diệp Huyền đang điện quang suy nghĩ. Hắn biết rõ, đối mặt một vũ đế, trốn là không trốn được. Vũ đế lĩnh vực không giống vũ hoàng vực giới lấy tu vi của hắn, căn bản tránh thoát không được, càng không cần phải nói thoát khỏi đối phương truy sát. Muốn thoát thân, chỉ có dùng biện pháp khác. Ánh mắt hơi sai một cái, trong lòng Diệp Huyền rất nhanh thì có chú ý. Muốn hai chúng ta giao ra không gian giới chỉ, các hạ sẽ không phải đang nói đùa chứ? Người một tán Tu Vũ Đế, có biết thiếu gia ta là ai không? Dám ở trước mặt thiếu gia ta tùy tiện? Đối mặt huyết kiếm Vũ Đế áp chế, Diệp Huyền đột nhiên cười lạnh, ngư khí kiêu ngạo mà lạnh lạnh, một bộ cao cao tại thượng, không những không có sợ hãi trái lại tràn ngập khinh thường. Tiểu tử này muốn chết sao? Chiến thương nghe xong, trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền đối mặt nhân loại vũ đế, lại vẫn dám như thế. Cái tên này thực sự là điếc không sợ súng a. Quả Nhiên Huyết Kiếm Vũ Đế nghe xong Diệp Huyền nói, nhất thời giận tím mặt, ầm ầm, y thế đáng sợ dáng lâm, mạnh mẽ rơi vào trên người Diệp Huyền, trong ánh mắt hàn mang lấp lóe. Tiểu tử, ở trước mặt Huyết Kiếm Vũ Đế ta tự xưng thiếu gia, ta xem ngươi là chán sống rồi, rất tốt, nếu người muốn chết Vậy bổn đế sẽ tác thành ngươi. Huyết Kiếm Vũ Đế cả người sát cơ hiển lộ, ầm ầm vỗ ra một trường, một huyền nguyên thủ trưởng to lớn xuất hiện ở trong thiên địa, vồ về phía Diệp Huyền. Bàn tay này khổng lồ mà ngưng tụ, làm cho người ta có một loại cảm giác không gì địch nổi. Mắt nhìn bàn tay muốn vồ nát Diệp Huyền, nhưng Diệp Huyền hồn nhiên không hề bị lay động, trên mặt xem thường càng sâu, dùng ánh mắt như liếc người chết nhìn Huyết Kiếm Vũ Đế, lạnh lùng nói: "Ngươi dám động ta, ta chính là Vô Lượng Sơn thiếu chủ, nếu ngươi dám động đến ta một cộng tóc, chính là đối địch với vô lượng sơn ngươi cần phải hiểu rõ đắc tội vô lượng sơn ta mặc ngươi là một phương bá chủ hay tán tu ngịch thiên cũng chắc chắn phải chết lên trời xuống đất không người nào có thể cứu được ngươi thanh âm của diệp huyền lạnh lẽo ẩn chứa tức giận vô biên ngươi là vô lượng sơn thiếu chủ huyết kiếm vũ đế trong nháy mắt đình trệ trên mặt lộ ra một tia nghiêm túc không thể không nói tên tuổi vô lượng sơn thiếu chủ vẫn làm kinh sợ huyết kiếm vũ đế huyết kiếm vũ đế hắn là cửu thiên vũ đế không sai Nhưng chỉ là Cửu Thiên Vũ Đế sơ cấp nhất, hơn nữa xuất thân tán tu, cũng không có thế lực lớn gì có thể dựa vào. Nhưng Vô Lượng Sơn là cái gì? Là thế lực nhất lưu tiếng tăm lừng lẫy của Thiên Huyền Đại Lục, ở huyền vực cũng có tên tuổi to lớn. Nếu như thiếu niên trước mặt này chính là Vô Lượng Sơn thiếu chủ, một khi mình giết hắn, thật sự sẽ như thiếu niên kia nói, trên trời dưới đất, ai cũng cứu không được mình. Có điều, nếu như chỉ bởi vì Diệp Huyền nói một câu, liền làm cho mình khiếp sợ, vậy cũng quá buồn cười. Tuyết Kiếm Vũ đế hít mắt nói, Bồn đế ở huyền vực lâu như vậy, xưa nay còn chưa từng nghe nói vô lượng sơn có thiếu chủ, tiểu tử, người lừa gạt ai đó. Vô lượng sơn, thế lực nhất lưu của đại lục, bên trong cấp bậc rõ ràng, chức vị đông đảo. Nhưng huyết kiếm vũ đế đã từng nghe nói, trong vô lượng sơn cấp thấp nhất chính là đệ tử ngoại môn, trên nữa là đệ tử nội môn, trên đệ tử nội môn là đệ tử hạch tâm, trên đệ tử hạch tâm là đệ tử chân truyền. Đây là đệ tử thiên tài trong lúc đó sắp xếp. Ngoài ra, còn có chấp sự, trưởng lão, nguyên lão nhưng cái gì thiếu chủ huyết kiếm vũ đế hắn xưa nay chưa từng nghe tới đây chính là ngươi kiến thức nông cạn trong lòng diệp huyền vui vẻ hắn biết mình nói ra tên tuổi đã dọa huyết kiếm vũ đế sợ lúc này lạnh nhạt nói vô lượng sơn rừng sững thiên huyền đại lục mấy ngàn năm trong đó thiết trí không phải ngươi một tán tu phổ thông có thể biết được như vậy ngươi hẳn nghe nói qua vô lượng sơn có chút ít đệ tử chân truyền những đệ tử chân truyền này đều là từ đệ tử ngoại môn từng bước bỏ lên có thể trở thành đệ tử chân truyền không có chỗ nào mà không phải thiên kia một thời đại của vô lượng sơn tương lai tông môn đại tài được tông môn coi trọng. thế nhưng ở trên đệ tử chân truyền còn có thiếu chủ địa vị của thiếu chủ vượt xa đệ tử chân truyền. nếu như đệ tử chân truyền là nguyên lão của tông môn bồi dưỡng, như vậy thiếu chủ chính là người thừa kế vô lượng sơn sơn chủ sơn chủ trong lòng huyết kiếm vũ đế không khỏi cả kinh. sơn chủ đó là sưng hô người mạnh nhất của vô lượng sơn có thể đảm nhiệm sơn chủ. không có chỗ nào mà không phải nhân vật ngịch thiên phụ đế tam trọng. Ở huyền vực cũng nắm giữ địa vị nghịch thiên, tuyệt đối là cường giả rậm chân một cái. Huyền vực đều muốn rung động, không sai. Diệp Huyền cười lạnh, biết thân phận của thiếu gia ta, người còn dám động thủ với bản thiếu sao không thể không nói. Thần thái. Ngữ khí của Diệp Huyền đều cực kỳ giống nhân vật ngồi ở vị trí cao, lại bởi vì kiếp trước hắn trải qua, bởi vậy tiếng nói của hắn tuy không cao, nhưng trong lúc phát tay, lại có một loại khí tức kẻ bề trên. Đây là huyết kiếm vũ đế ở trên người thiếu niên bình thường căn bản không cảm giác được. Chỉ là như vậy liền muốn để hắn tin tưởng Diệp Huyền là vô lượng sơn thiếu chủ gì, trong lòng hắn lại có chút ngờ vực. Thực sự là vô lượng sơn địa vị quá mức cao quý, hơn nữa Diệp Huyền từng nói, thiếu chủ chính là người thừa kế sơn chủ, vô lượng sơn làm sao sẽ để một người thiếu niên như thế, một mình xuất hiện ở đây. Một người thừa kế cấp bậc sơn chủ, không nói có vũ đế tùy tùng, ít nhất vũ hoàng tam trọng, tùy tùng cũng phải mấy cái chứ. Hư, thiếu chủ, tiểu tử ngươi vẫn đúng là có thể biên, nếu ngươi là thiếu chủ. Bổn đế là huyền vực thánh thành tuần sát dưới đây, một thiếu chủ, bên người không có cường giả của vô lượng sơn tùy tùng. Người coi bồn đế là kẻ ngu si, huyết kiếm vũ đế cả người đằng đằng sát khí, ánh mắt hít thành một tuyến, ngự khí tham dò. Ha ha, đây chính là người không hiểu. Chiều 1268, là tôi tớ của ta. 1. Diệp huyền cười lạnh. Vô lượng sơn chúng ta chính là thế lực lớn cao cấp nhất của huyền vực, sao sẽ như thế lực bình thường sắp xếp rất nhiều cường giả ở bên người thiên tài. Đã như thế. Căn bản rèn luyện không ra thiên tài chân chính gì, vô lượng sơn ta chủ ý chính là nghịch cảnh sinh tồn, chỉ có thiên tài chân chính từ trong khốn cảnh giết ra, mới là thiên tài chân chính. Cường giả sinh, người yếu phong, thiếu gia ta thân là thiếu chủ, chịu đến thử thách tự nhiên là nghiêng khắc nhất, tông môn há sẽ ăn bài cường giả phụ đế ở bên cạnh ta. Quyết kiếm vũ đế đột nhiên nhảy tới trước một bước, trong con ngươi xạ ra một đạo lệ mang, cười to nói, ha ha, nói như vậy, bên cạnh ngươi căn bản cũng không có cường giả vũ đế nếu như ta giết ngươi, lại có ai biết là ta giết? không sai. không ngờ Diệp Huyền lại gật đầu. Tông môn vì sát hạch thiếu chủ như thiếu gia ta, xác thực sẽ không an bài cường giả phụ đế tùy tùng. không nói cường giả phụ đế, ngay cả thần niệm phân thân cũng sẽ không lưu lại ở trên người thiếu gia ta. chính là sợ thiếu gia ta ở trước mặt nguy cảnh, quá mức lại cường giả phân thân. thế nhưng, này không có nghĩa là ngươi giết thiếu gia ta liền có thể chạy mất dép. trên người thiếu gia ta nắm giữ tông môn gieo xuống hạt giống hồn lực. Bất kỳ cường giả nào chỉ cần giết ta, đều sẽ nhiễm dưới khi tức hồn lực đặc biệt. Dù cho hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng khó trốn thường giả của vô lượng sơn ta truy sát. Trong lòng huyết kiếm vũ đế đột nhiên trầm xuống, hạt giống hồn lực. Hắn nhìn vẻ mặt chắc chắc của Diệp Huyền, trong lòng không nhịn được có chút tin tưởng. Phải biết, ngay cả thế lực như Huyền Cơ Tông cũng ở trên người cuồng chiến lưu lại minh tâm trùng, lấy vô lượng sơn mạnh mẽ, gieo xuống hạt giống hồn lực gì là quá bình thường. Một bên chiến thương xem sững sờ, hắn không nghĩ tới. Diệp Huyền răm ba câu, sĩ nhiên liền lừa gạt xoay quanh một vũ đế. Nhân loại thực sự là quá giả hoạt, trong lòng chiến thương không nhịn được cảm thán, không đúng, không phải tất cả nhân loại đều giả hoạt, mà là tiểu tử này quá giả hoạt. Chiến thương rất rõ ràng, Diệp Huyền căn bản không phải vô lượng sơn thiếu chủ gì, hắn đoạt giá thân thể tề thừa này mới là đệ tử vô lượng sơn. Vô lượng sơn cùng tiểu tử kia, căn bản là nằm ở phía đối lập. Thấy vẻ mặt của huyết kiếm vũ đế ngạc nhiên nghi ngờ, Diệp Huyền lại cười lạnh nói. Còn ngươi nói không có cường giả tùy tùng, ngược lại cũng không phải một chút cũng không có. Như tề thừa này, chính là tôi tớ vô lượng sơn sắp xếp cho thiếu gia ta. Bản thân hắn là đệ tử chân truyền của vô lượng sơn, mà gia gia của hắn tề thác cũng là vô lượng sơn nguyên lão. Các hạ sẽ không chưa từng nghe tới chứ? Diệp Huyền lời nói xoay một cái, đột nhiên chỉ tay chiến thương. Hắn là tôi tớ của ngươi, đệ tử chân truyền của vô lượng sơn tề thừa, tôn tử của tề thác nguyên lão. Viết kiếm vũ đế sợ hết hồn, giật mình liếc nhìn chiến thương. Tiểu tử thúi, dám nắm bổn tôn chủ trêu đùa. Trong lòng chiến thương giận tím mặt, trên mặt lộ ra tức giận, vừa muốn chửi ầm lên, nhưng thanh âm của Diệp Huyền nhất thời ở trong đầu hắn lạnh lùng vang lên. Muốn sống, liền đừng nói lung tung. Hừ, ngươi hẳn phải biết vụ đề đáng sợ. Nếu cho hắn biết ngươi là vệ hồn tộc, ngươi cảm thấy hai chúng ta ai sẽ càng thê thả một ít? Cả người chiến thương giật nảy mình, lúc này mới phản ứng được tình cảnh của mình, cắn răng lạnh lùng nói: Không sai, bản tôn, thiếu gia ta chính là tề thừa. Đệ tử chân truyền của Vô Lượng Sơn, chuyên môn phụ trách bảo vệ thiếu chủ, nếu ngươi dám động thiếu chủ, Vô Lượng Sơn ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chiến Thương một bên lạnh giọng mở miệng, trong lòng mắng Diệp Huyền máu chó đầy đầu. Hắn đường đường phệ hồn tộc tôn giả, lại gọi một tiểu tử nhân loại là thiếu chủ, quả thực là sỉ nhục a. Tề Thừa chính là truyền nhân của Tề Thác Nguyên lão, trên người hắn có chứa thần niệm phân thân của Tề Thác Nguyên lão, chỉ có bước ngoặt nguy hiểm mới xuất hiện. Tề Thừa, để hắn kiến thức thần niệm phân thân của ngươi đi. Diệp Huyền ở một bên lạnh nhạt nói, vâng, thiếu chủ. Chiến thương đè nén xuống phẫn nộ, ngẩng đầu lên, lạnh giọng nói, ngươi xem cho kỹ. Vù, theo chiến thương thôi thúc, chán của hắn nhất thời hiện ra một lạc ấn nhàn nhạt, nhạt, hiện hình thoi tam giác, như một tòa núi cao, tỏa ra một luồng khí tức phức tạp tối nghĩa. Này chính là tề thác lúc trước ở trên người tề thứ in dấu xuống thần niệm phân thân, tuy thần niệm phân thân ở cổ dương thành bị chiến thương xóa đi, nhưng lạc ấn vẫn như cũ bảo lưu lại. Vụ đế ấn. Hơn nữa là lạc ấn chuyên môn của vô lượng sơn, trong lòng huyết kiếm vũ đế nhất thời kinh hãi không ngớt, nguyên bản chỉ là nửa tin nửa ngờ, lúc này cả người giật mình, phía sau lưng bốc lên một trận mồ hôi lạnh. Tông môn không giống, lạc ấn có sự khác biệt, trùng hợp chính là huyết kiếm vũ đế đã từng gặp được một tên vũ hoàng trưởng lão của vô lượng sơn, từng thấy lạc ấn chuyên môn của vô lượng sơn, chính là loại sơn hình này, đây là bất kỳ kẻ nào khác cũng không thể phục chế cùng đạo văn nghĩ đến mình lúc trước giết chút nữa giết một thiếu chủ cùng đệ tử chân truyền của vô lượng sơn trong lòng huyết kiếm vũ đế nghĩ đến mà sợ hãi hắn vội vàng triệt hồi vũ đế lĩnh vực chắp tay nói hóa ra là thiếu chủ cùng đệ tử chân truyền của vô lượng sơn ha ha thực sự là không đánh nhau thì không quen biết à hiện tại huyết kiếm vũ đế đại nhân không chuẩn bị giết chúng ta chứ diệp huyền mặt mang chào phúng nói ha ha đây nào nơi nào chứ thiếu hiệp đùa giỡn huyết kiếm vũ đế lúng túng nở nụ cười Tùy hắn là vũ đế Nhưng ở trước mặt thiếu chủ của vô lượng Sơn, là một chút cái giá cũng không dám, trừ khi sau này hắn không muốn ở huyền vực lan lộn. Đồng thời trong lòng hắn một trận nghĩ đến mà sợ hãi, cũng may mình không có vội vàng động thủ, nếu không thì, hiện tại hắn e là đã rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Địa hòa sắc thực trọng yếu, nhưng hắn không phải luyện dược sư, cũng không phải hòa hệ vụ đế, coi như được địa hòa cũng chỉ có thể lấy ra giao dịch. Vì một bảo vật mình không dùng được, đi đắc tội vô lượng Sơn thiếu chủ, chuyện ngu sở như thế hắn là căn bản không làm được. Đồng thời trong lòng hắn cũng một trận hưng phấn, không nghĩ tới hắn ở không gian bí ẩn này dĩ nhiên có thể gặp phải vô lượng sơn thiếu chủ, nếu như có thể nhân cơ hội này cùng hắn tạo mối quan hệ, như vậy thật đúng là nhân họa đắc phúc. Chiều 1269, là tôi tớ của ta, hai, nghĩ tới đây, huyết kiếm vũ đế cười nói, ha ha thật là có duyên, không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên có thể gặp phải hai vị thiếu hiệp của vô lượng sơn, không biết hai vị sau đó đi nơi nào, không bằng chúng ta một đường, có thể chiều ứng lẫn nhau nếu huyết kiếm vũ đế đại nhân mở miệng vậy hai ta cung kính không bằng tuần mệnh diệp huyền cười nhạt nói có điều tin tức hai ta đến từ vô lượng sơn tính xin huyết kiếm vũ đế đại nhân không nên nói lung tung dù sao tông môn để chúng ta đi ra rèn luyện nếu người người đều biết thân phận như vậy hiệu quả rèn luyện cũng không còn một khi truyền lại tông môn đối với bản thiếu là không tốt đó là khẳng định hai vị thiếu hiệp yên tâm huyết kiếm ta cái khác không dám hứa chắc nhưng miệng kín như bưng đó là vang dội huyết kiếm vũ đế vỗ ngực nói vậy ta liền yên tâm. Diệp Huyền mỉm cười gật đầu. Huyền Diệp tiểu tử, ngươi lại còn muốn cùng tên này một đường, không được. ngươi lập tức tách ra. bổn tôn chủ cũng không muốn vẫn làm tôi tớ của ngươi. lúc này, âm thanh của chiến thương bỗng dưng ở trong đầu Diệp Huyền vang lên, mang theo vẻ tức giận. Diệp Huyền âm thầm hoảng sợ. vẻ hồn tộc này cũng thật lợi hại. có thể để âm thanh ở trên mức độ linh hồn lan truyền, loại mật ngữ lan truyền này, huyết kiếm vũ để căn bản là không có cách nào phát hiện. hắn nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn chiến thương một chút. Theo linh hồn gợn sóng này, truyền âm trở lại nói, chiến thương, ngươi cho rằng thiếu gia ta muốn đi cùng với ngươi, nếu như hiện tại sốt ruột tách ra, ngươi cho rằng huyết kiếm vũ đế sẽ không hoài nghi, cường giả vũ đế cái nào là kẻ tầm thường, nếu không ngươi trực tiếp xử lý huyết kiếm vũ đế này, vậy ta liền xoay người rời đi. Kỳ thực trong lòng hắn cũng rất bất đắc dĩ, nếu như có thể, hắn ước gì hiện tại cùng huyết kiếm vũ đế tách ra, nhưng hắn biết, nếu như hắn quá mức sốt ruột, huyết kiếm vũ đế khó tránh khỏi sẽ hoài nghi. Đừng nhìn huyết kiếm vũ đế một bộ rất dễ nói chuyện, đó là bởi vì hắn hoàn toàn bị tên tuổi vũ lượng sơn thiếu chủ dọa dẫm, một khi hắn hoài nghi thân phận của mình cùng chiến thương, như vậy vấn đề liền nghiêm trọng. Chuyện này, chiến thương nghẹn lời, cả giận nói, vậy chẳng lẽ muốn ta vẫn giả làm tôi tớ của ngươi? Diệp huyền cười gần truyền âm nói, có thể làm tôi tớ của thiếu gia ta, là vinh hạnh của ngươi, nếu như không phải thiếu gia ta, ngươi có thể từ cổ dương thành được giải cứu ra, lời nói không êm tai, là ta không cẩn thận thả ngươi. Lời nói êm tai, thiếu gia ta chính là ân nhân cứu mạng của ngươi, lẽ nào phệ hồn tộc các ngươi đối sự ân nhân cứu mạng như thế? Có trách vệ hồn tộc các ngươi ở trên thiên huyền đại lục sớm đã bị diệt tộc, loại chủng tộc không có trinh tiết này, còn có lý do tiếp tục sống sót sao? Ngươi nói láo, chiến thương cả giận nói, phệ hồn tộc ta cái thế vô song, làm sao sẽ bị diệt tộc? Vậy phệ hồn tộc ngươi làm sao không thấy tăm hơi, chỉ còn dư lại một mình ngươi? Ta, đáng ghét a, bổn tôn chủ bị phong ấn quá lâu. Tại sao đều không nhớ ra được, đáng chết, đáng chết, tại sao vừa tỉnh lại, tộc nhân đều không còn. Chiến thương ở mức độ linh hồn không hề có một tiếng động gào thét. Phong ấn quá lâu, hẳn cũng không bao lâu đi, cổ dương đế quốc kia có người nói là đế quốc vạn năm trước. Ngươi chỉ là bị phong ấn hơn vạn năm, không đến nỗi cái gì cũng không nhớ ra được chứ. Hơn vạn năm, chiến thương xì cười một tiếng. Nếu bổn tôn chủ chỉ bị phong ấn hơn vạn năm, sao lại chỉ còn dư lại chút lực lượng bé nhỏ không đáng kể như thế. Nói thật cho ngươi biết bổn tôn chủ, ồ, bổn tôn chủ đến cùng bị phong ấn bao lâu, đáng chết, tại sao ngay cả bị phong ấn bao lâu cũng không nhớ ra được. Chiến thương có chút điên cuồng nói. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, hắn vốn là muốn từ chỗ chiến thương tìm hiểu một ít tin tức, nhưng lại không nghĩ rằng chiến thương vô căn cứ như thế, cái gì cũng không nhớ ra được. Chiến thương, ngươi nhớ không rõ mình lúc nào bị phong ấn, nhưng nơi này, ngươi không thể nào không biết đi. Diệp Huyền xoay chuyển lời nói, đột nhiên chuyển âm nói. Phí lời, nơi này bổn tôn chủ làm sao sẽ không biết Nơi đây chính là của Ma chi địa, là thượng cổ. Ồ, tiểu tử ngươi đang hố ta. Chiến Thương cũng không tính quá ngốc, nói một chút, đột nhiên tỉnh ngộ lại, cả giận nói: "Nhân tộc tiểu tử, ngươi thật đúng là giả hoạt. Nơi nào chứ?" Diệp Huyền cười lạnh nói: "Ngươi sẽ không lại quên chứ? Chà chà, con đường đường phệ hồn tộc, ta xem chủng tộc của ngươi vẫn là gọi si ngốc tộc à?" "Tiểu tử ngươi muốn chết?" Chiến Thương giận tím mặt, oanh, trên người không tự kìm hãm được thả ra sương mù màu đen khủng bố. "Hả?" Tề thừa thiếu hiệp ngươi đây là, ba người giờ khác này đang bay lượn ở trong đường hầm, cử động của chiến thương trong nháy mắt kinh động đến huyết kiếm vũ đế, nhất thời cao mày nói. Ta, chiến thương ngẩn ra, liền áp chế lại lửa giận trong lòng, vội vàng thu hồi lực lượng, nhưng không biết nên giải thích như thế nào. Diệp Huyền hơi mỉm cười nói, tề thừa ngươi cũng thật nỗ lực, vì đạt đến địa vị như ta, giờ khắc nào cũng đang tu luyện, có điều tu luyện cũng phải chú ý trường hợp, ở trong cung điện dưới lòng đất này, nếu kinh động món đồ gì liền không tốt. Ô. Viết kiếm Vũ Đế hơi lộ ra vẻ ngờ vực, con ngươi đảo một vòng, chợt cười nhạt nói: "Tề thừa thiếu hiệp lại đang tu luyện, có điều công pháp này thật giống như có chút âm lạnh a, lấy bổn đế biết, Vô Lượng Sơn tự hồ không có công pháp âm lạnh bậc này a. Mỗi tông môn công pháp đều có phong cách đặc biệt riêng, đệ tử bình thường không hẳn như thế, nhưng có thể trở thành đệ tử chân truyền, tu luyện tuyệt đối là công pháp hạch tâm của các đại tông môn, nhưng khí tức trên người Tề thừa cực kỳ âm lạnh, cùng công pháp Vô Lượng Sơn mà hắn biết, cách biệt rất xa." Diệp huyền cười nói, huyết kiếm vũ đế đại nhân có chỗ không biết, tề thừa hắn tu luyện, chính là một trong vô lượng sơn tam đại tuyệt học vô lượng chân không quyết, thực lực phi phàm, thiên phú kinh người, chỉ là ở trong tranh cướp vị trí thiếu chủ, hắn nhiều lần thua ta. Sau đó hắn liền đàn lòng thoái chí, chuyển tu một môn ma công hắn từng ở bí cảnh thiên ma lĩnh đạt được, lúc này mới luyện ra một thân huyền nguyên âm lạnh. Chiều 1270, pho tượng khôi lỗi, ồ, công pháp tu luyện của tề thừa thiếu hiệp dĩ nhiên là đến từ thiên ma lĩnh. Huyết kiếm vũ đế âm thầm thay đổi sắc mặt, thiên ma lĩnh, một trong bảy đại cấm địa của thiên huyền đại lục, tuyệt đối là tồn tại cực kỳ đáng sợ, cấm địa cấp độ kia, ngay cả hắn một vũ đế cũng không dám thâm nhập, tê thừa một vũ hoàng lại dám tiến vào, hơn nữa còn được công pháp, điều này làm cho hắn làm sao không giật mình. Hừ, không sai, bản tôn, thiếu gia ta tu luyện chính là phệ hồn chuyển sinh quyết đến từ thiên ma lĩnh, sớm muộn cũng có một ngày, thiếu gia ta sẽ cầm lại đồ vật của mình, chiến thương lạnh lùng nói Trải qua thời gian dài như vậy quen thuộc, hắn cũng rất nhanh hòa vào vai diễn. Vậy bổn thiếu chủ sẽ chờ một ngày kia đến, có điều thời gian lưu cho ngươi đã không nhiều." Diệp Huyền cười nhạt, sau đó giải thích với huyết Kiếm Vũ Đế, "Căn cứ vô lượng sơn ta quy định, đệ tử chân truyền ở sau khi tranh cướp thiếu chủ vị thất bại, sau đó cũng không phải là không có cơ hội, giả như hắn có thể ở trước 40 tuổi bước vào Cửu Thiên Vũ Đế, vẫn có thể một lần nữa trở thành thiếu chủ." Trước 40 tuổi bước vào Cửu Thiên Vũ Đế, Huệ Kiếm Vũ Đế triệt để kinh ngạc đến ngây người. Lầm bầm nói. Vô lượng sơn không hổ là thế lực hàng đầu của huyền vực, thủ đoạn bồi dưỡng đệ tử, để huyết kiếm ta không thể không khâm phục a. Hắn cực kỳ cảm khái nói. Bất kể là vô lượng sơn để thiếu chủ như Diệp Huyền không có bảo vệ lang bạt không gian bí ẩn này, hay để cho đệ tử chân truyền như tề thừa đi tới thiên ma lĩnh, cũng làm cho huyết kiếm vũ đấy cảm thấy chấn động. Có điều giả như hắn biết, những thứ này đều là Diệp Huyền vì đạt được sự tin tưởng của hắn mà lừa gạt, không biết đến lúc đó hắn sẽ có cảm giác thế nào. Sau đó... Ba người ở trong lối đi này không ngừng cất bước, lẫn nhau trong lúc đó cũng tiến hành giao lưu. Tuy Diệp Huyền đã có trăm năm chưa từng hành tàu đại lục, nhưng hắn đã từng đứng ở vị trí kia, đối với Huyền vực hiểu rõ. So với huyết kiếm vũ đế ở tầng dưới chót Huyền vực pha trộn là mạnh hơn nhiều. Tự nhiên dọa đến huyết kiếm vũ đế dưỡng sở, đối với thân phận của hắn không còn chút hoài nghi nào nữa. Trong đường nối, một màu đen kịt, sâu không thấy đáy. Lối đi này cũng không biết thông hướng nào, phảng phất như mê cung, vô cùng quỷ dị. Hơn nữa cực kỳ dài. Ồ phía trước có một thạch thất, rốt cục sau khi đi nửa canh giờ, đám người Diệp Huyền đột nhiên nhìn thấy một bên đường nối xuất hiện một thạch thất. ở hai bên thạch thất còn có hai pho tượng cổ điển, giả nua, mà ở trên cửa đá thạch thất còn có từng đạo từng đạo cấm chế phức tạp. những cấm chế này tuy thời đại rất lâu, mang theo một tia khí tức cổ xưa, nhưng vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo. trong thạch thất tuyệt đối có bảo vật. ánh mắt của Diệp Huyền cùng chiến thương nhất thời sáng, mà huyết kiếm vũ đế, ánh mắt cũng kích động ba người cùng nhau lao về phía thạch thất, chỉ là ba người mới vừa lướt đi không bao xa, liền ngừng lại, một luồng khí tức kinh khủng từ hai pho tượng phía trước truyền ra, nguồn lực lượng này để Diệp Huyền có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, răng rắc, răng rắc, ở dưới ánh mắt giật mình của ba người, hai pho tượng nguyên bản đứng ở cửa thạch thất đột nhiên sống lại, vù, hai đạo hồng mang từ trong con ngươi của hai pho tượng xạ ra, một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập, ầm, này hai pho tượng vừa tỉnh lại, hai con ngươi phun ra nuốt vào hồng mang, Trong nháy mắt liền tập trung ba người Diệp Huyền, sau một khắc, cả người chúng trải rộng vảy giáp, một quái vật toàn thân đen kịt lao ra, điên cuồng đánh giết về phía ba người Diệp Huyền. Muốn chết! Trong con người của huyết kiếm vũ đế lóe lên ánh sáng lạnh, khóe miệng mang theo vẻ khinh thường, bàn tay vung ra, đột nhiên cùng với một quái vật va chạm. Oanh ẩm! Cửu thiên vũ đế oai không phải bình thường, quái vật kia thoáng chốc như đạn pháo ra khỏi nòng, bị đánh bay ra ngoài, tầng tầng đánh vào trên vách tường, đông. Vách tường nứt ra khe nứt, quái vật kia dĩ nhiên không có bất kỳ dừng lại, lần thứ hai đánh tới huyết kiếm vũ đế. Ồ, ánh mắt của huyết kiếm vũ đế mang theo nghiêm nghị, sức phòng ngự thật mạnh. Không được, mà giờ khắc này, Diệp Huyền gặp phải phiền toái, một pho tượng tuyển chọn đối tượng là huyết kiếm vũ đế, một pho tượng khác tìm dĩ nhiên là hắn. Diệp Huyền không lo được do dự, tài quyết chi kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, hung hăng bổ tới. Âm, uhm, tài quyết chi kiếm bổ vào trên người quái vật. Dĩ nhiên chỉ ở phía trên lưu lại một vết kiếm nhàn nhạt hầu như không nhìn thấy, ngay cả phẩy giáp cũng không thể vọt ra, mà pho tượng kia chịu đến khiêu khích, một chảo nhanh như tỳ chớp vung ra, nhanh, nhanh như chớp giật. Quái vật này xem ra rất ngốc, nhưng công kích lại cực kỳ mãnh liệt, Diệp Huyền chỉ kịp chê tài quyết chi kiếm ở trước mặt, cả người cũng đã bị đánh bay. Hừ, hắn tiếng chờ một tiếng, trên mặt ngơ ngác, thật đáng sợ. Nếu như không phải cửu chuyển thánh thể của hắn đã đến lục chuyển, vừa nãy một đòn kia Hắn không chết cũng phải trọng thương. Không chờ trong lòng Diệp Huyền hết kiếp sợ, quái vật kia đã lại một lần nữa nhào tới. Xì xì, xì lợi trảo của nó hóa thành từng đạo lưu quang màu đen, điên cuồng bao vây lấy Diệp Huyền, căn bản không để cho hắn chỗ trống né tránh. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, thần linh đồng thị triển khai, bắt lấy khe hở ra chiêu của đối phương, Tài quyết chi kiếm lần thứ hai vung ra, còn một tiếng, động tác của quái vật màu đen kia vì đó chậm lại, lộ ra chút kẽ hở, bị Diệp Huyền nắm lấy cơ hội, một cái lao ra hai người các ngươi kiên trì một hồi. Quái vật màu đen này lực công kích không mạnh, nhưng phòng ngự quả thực biến thái, bổn đấy cần một thời gian mới có thể chế phục. Tiết Kiếm Vũ đấy ở một bên ầm ầm nói, không ngừng phát động công kích với quái vật kia. Rầm rầm rầm. Trên người quái vật kia cấp tốc xuất hiện từng cái rãnh, từng khối từng khối vẩy giáp văng tứ phía, bên trong dĩ nhiên không có bất kỳ máu huyết, mà là từng khối từng khối vật liệu như kim loại. Hiển nhiên quái vật màu đen này là một loại khôi lỗi đặc thù nào đó, vì lẽ đó căn bản không có nhược điểm chí mạng nhất định phải triệt để đánh nát mới có thể chém giết. Tây Thừa còn không qua đây hỗ trợ. Diệp Huyền nghe được Huyết Kiếm vụ Đế nói, lúc này nhìn chiến thương ở một bên quan chiến quát lạnh. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 1271, Kiên Viên Lô, 1. Chiến thương vốn đang ở một bên xem trò vui, bị Diệp Huyền gọi như thế, nhất thời ngẩn ra, chỉ là hắn vừa nghĩ tới thân phận hiện tại của mình, chỉ có thể bất đắc dĩ nhào tới. Ầm. Uhm. Từ dịp chiến thương cùng quái vật kia giao thủ, Diệp Huyền nhân cơ hội lui ra. Sinh mệnh võ hồn lặng yên vận chuyển, thương thế trên người trong khoảnh khắc khỏi hẳn, sau đó đứng ở một bên. "Tây Thưa, chút chuyện nhỏ này liền giao cho ngươi, chờ huyết kiếm vũ đế đại nhân giải quyết một quái vật khác, tự nhiên sẽ đến giúp ngươi." Diệp Huyền từ tốn nói, ở một bên nghỉ ngơi. Ta Phốc, chiến thương tức giận đến lão huyết suýt chút nữa phun ra, sắp tức đến bể phổi rồi. Quái vật này nhìn trầm trầm rõ ràng là tiểu tử Huyền Diệp kia, dựa vào cái gì để ta đi liều mạng? Chỉ là hiện tại thân phận của hắn là tôi tớ của Diệp Huyền. Quả thực là ngay cả phản bác cũng không thể phản bác, chỉ có thể kìm nén đầy bụng tức giận, cùng quái vật kia quấn quýt lấy nhau. Vù vù, từng đạo từng đạo sức mù màu đen quanh quẩn, không thể không nói, thực lực của chiến thương hết sức kinh người, dĩ nhiên ở dưới quái vật này công kích không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một bên, huyết kiếm vũ đế tiêu hao mười mấy hô hấp, rốt cục đánh đối thủ thành mảnh vỡ, lúc này mới đi tới trước mặt chiến thương, ầm ầm mấy lần, một quái vật khác cũng nổ tung thành vô số mảnh vỡ rơi xuống. Đa tạ huyết kiếm vũ để đại nhân ra tay giúp đỡ. Diệp Huyền ở một bên nhàn nhã nghỉ ngơi lúc này mới mỉm cười tiến lên chắp tay nói, ha ha, dễ như ăn cháo. Huyết kiếm vũ để khách khi nói, trong ánh mắt có một tia tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lòng hắn đối với thực lực của Diệp Huyền cùng chiến thương cũng âm thầm hoảng sợ. sức phòng ngự của quái vật màu đen cực kỳ kinh người, tuyệt đối vượt qua vũ hoàng tam trọng phổ thông, mà lực công kích cũng cực kỳ kinh người, chỉ ít tương đương với vũ hoàng tam trọng. Lấy thực lực của hắn. Một khi sử dụng tới tuyệt học, tất nhiên có thể ở ngăn ngăn mấy hô hấp giải quyết chiến đấu, sở dĩ hắn tiêu hao lâu như vậy, một trong số đó là vì quan sát quái vật màu đen, thứ hai cũng là vì thăm dò thực lực của Diệp Huyền cùng Chiến Thương. Bây giờ nhìn thấy Diệp Huyền cùng Chiến Thương chiến đấu với quái vật màu đen, dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong, không nhịn được cũng lấy làm kinh hãi. Chiến Thương còn tốt, dù sao tu vi đã là vũ hoàng nhị trọng, mà Diệp Huyền một vũ vương nhị trọng, càng có thể ngăn cản quái vật màu đen một đòn bất tử, còn có thể thông lui lại cho huyết kiếm vũ đế kinh hãi cự lớn người này không hổ là vô lượng sơn thiếu chủ thực lực này không khỏi cũng quá nghịch thiên đi trong lòng huyết kiếm vũ đế âm thầm chấn động đây là một loại thượng cổ khôi lỗ nào đó có điều không phải nhân tộc chúng ta luyện chế Diệt huyền tự nhiên không quan tâm tâm tư của huyết kiếm vũ đế mà đi tới trước mảnh vỡ cẩn thận quan sát kết cấu trong cơ thể những quái vật màu đen này vô cùng tinh diệu do các loại vật liệu hữu cơ kết hợp mặt trên điều khắc từng hoa văn quỷ dị phức tạp khác biệt với trận văn luyện kỳ phổ thông làm cho người ta có một loại cảm giác không chỗ xuống tay. Này hiển nhiên không phải vật phẩm nhân tộc luyện kim có thể có được. Tuyết Kiếm Vũ Đế kinh ngạc, chẳng lẽ Thiếu Hiệp vẫn là một luyện khí đại sư? Diệp Huyền cười cợt, chỉ là hơi có liên quan mà thôi. Hắn thu hết thảy tài liệu trên mặt đất vào không gian giới chỉ, cười nói: "Nếu Huyết Kiếm Vũ Đế đại nhân không ngại, những hài cốt này ta liền lấy đi." Thiếu Hiệp cứ việc cầm. Huyết Kiếm Vũ Đế rất hào phóng vung tay, nhưng trong lòng chiến thương thì âm thầm cười gần. Kha kha những cái này là linh ma khôi lỗi của linh ma tộc chỉ bằng tiểu tử ngươi cũng muốn tìm hiểu quả thực là ý nghĩ hảo huyền sau khi giải quyết hai khôi lỗi huyết kiếm vũ đế quay về cửa đá anh kích cầm chế trên cửa đá lập tức dập dờn ở dưới huyết kiếm vũ đế công kích không ngừng suy yếu trong lòng diệp huyền hơi động đột nhiên nói huyết kiếm vũ đế đại nhân ta xem huyền nguyên ngươi vận chuyển tựa hồ không quá trôi chảy lẽ nào thời điểm huyết kiếm vũ đế đại nhân đột phá bị thương gì diệp huyền mở miệng không quan trọng lắm nhưng vừa hỏi Thân thể của Huyết Kiếm Vũ Đế đột nhiên chấn động, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. "Ngươi, ngươi là làm sao thấy được?" Huyết Kiếm Vũ Đế biểu hiện khiếp sợ. "Này có cái gì không thấy được?" Diệp Huyền cười nhạt nói. "Cương Giả Cửu Thiên Vũ Đế, đang lâm võ đạo đỉnh phong, huyền nguyên trong cơ thể đã hóa nguyên làm một, hầu như cuồn cuộn không dứt, kết hợp huyền thức cùng áo nghĩa không gian, càng có thể hình thành không gian lĩnh vực, có thể nói trôi chảy như thường, vạn nguyên hợp nhất, nhưng thiếu gia ta quan sát Huyết Kiếm Vũ Đế đại nhân ngươi trong lúc phát tay, Tuy Huyền Nguyên cũng cực kỳ trôi chảy, nhưng lại có một loại cảm giác ngừng ngắt không cách nào truyền lời. Tình huống như thế, vô cùng hiếm thấy. Ngoại trừ đột phá thương tổn võ đạo bản nguyên ra, thiếu gia ta còn không nghĩ ra khả năng gì khác. Tuy kiếp trước Diệp Huyền không thể bước vào cửu thiên vũ đế, nhưng đối với cửu thiên vũ đế hiểu rõ, thậm chí còn vượt lên đại đa số cường giả vũ đế. Lúc trước huyết kiếm vũ đế xuất thủ, hắn nhạy cảm cảm giác đến Huyền Nguyên của đối phương, tựa hồ có chút ngừng ngắt. Ngươi, huyết kiếm vũ đế cả kinh nói. Không sai, Bổn đế xác thực là ở thời điểm đột phá bị thương, nhưng người một vũ vương, làm sao có thể nhìn ra huyền nguyên của Bổn đế vận chuyển ngừng ngắt. Ha ha, Diệp Huyền sờ mũi, kỳ thực thiếu gia ta là một luyện dược sư. Quyết Kiếm Vũ Đế cười khổ liếc mắt nhìn Diệp Huyền, hắn đã bị Diệp Huyền liên tiếp triển lộ ra thân phận làm bối rối. Người này cũng quá biến thái đi, không chỉ tuổi trẻ như thế cũng đã là vũ vương nhị trọng, tu vi càng có thể đối kháng vũ hoàng, càng biến thái chính là, lại còn là một luyện dược sư. Viết kiếm Vũ Đế bất đắc dĩ nở nụ cười, thiếu hiệp có chỗ không biết, bồn Đế đột phá Cửu Thiên Vũ Đế, cũng không phải tu luyện đột phá, mà là dùng Đế đạo quả đột phá. cái gì? Đế đạo quả? Diệp Huyền không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Đế đạo quả là một loại linh dược vô cùng hiếm thấy, cấp bậc có thể nói Cửu Sai cực phẩm, ở toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cũng cực sự hiếm thấy, có thể nói là vài loại nghịch thiên nhất trong linh dược Cửu Sai. Chương 1272, Kiên Viên Lô 2. Hơn nữa Đế đạo quả vô cùng ít ỏi chỉ có ở một ít cấm địa trên thiên huyền đại lục mới xuất hiện, công hiệu của nó cũng rất đơn giản, có thể làm cho cường giả vũ hoàng lĩnh ngộ quy tắc vũ đế tiến hành đột phá. Diệp Huyền ngưng tiếng nói, tế đạo quả xác thực có thể làm cho vũ hoàng đỉnh phong đột phá cửu thiên vũ đế, nhưng nhất định phải thông qua tế luyện, luyện chế thành đế đạo đan mới có thể dùng. Bằng không đơn thuần đế đạo quả cũng không ẩn chứa toàn bộ vũ đế quy tắc, một khi trực tiếp dùng, tất nhiên sẽ dẫn đến lĩnh ngộ võ đạo quy tắc không hoàn toàn, làm cho võ đạo bản nguyên bị hao tổn, như vậy. Coi như đột phá đến cửu thiên vũ đế, cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở đây, không cách nào có chút tiến thêm. Chỉ có điều theo thiếu gia ta hiểu rõ, bây giờ trên đại lục, luyện dược sư có thể luyện chế đế đạo đan cực kỳ ít ỏi, e sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huyết kiếm vũ đế khắp khuôn mặt là vẻ khổ sở. Năm đó bổn đế cũng bởi vì như vậy, mới trực tiếp dùng đế đạo quả, cuối cùng dẫn đến võ đạo bản nguyên bị hao tổn, bởi vậy huyền nguyên vận chuyển trong lúc đó mới sẽ có một ít đình trệ sau đó bổn đế cũng đi tìm không ít luyện dược sư, nhưng không có một cái có thể chữa trị võ đạo bản nguyên của bổn đế. Diệp Huyền nghe xong, lặng lẽ không nói. một lát sau, hắn mới lẩm bẩm nói: dùng đế đạo quả tạo thành quy tắc không hoàn toàn, xác thực vô cùng khó giải quyết, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. cái gì? người có biện pháp? thân thể của huyết kiếm vũ đế chấn động mạnh, kiếp sợ nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền sờ mũi: ta biết vài loại biện pháp, có điều thiếu ra ta hiện tại mới là luyện dược sư thất phẩm. Mà vài loại biện pháp kia đại đa số đều cần luyện dược sư cửu phẩm mới có thể hoàn thành, coi như một loại đơn giản nhất, cũng cần bắt phẩm, thiếu gia ta hiện tại còn ké một chút. Hắn cũng không phải ăn nói linh tinh, mà là trực tiếp thông qua đế đạo quả thăng cấp quy tắc không hoàn toàn, muốn giải quyết xác thực vô cùng khó khăn, lấy tu vi của hắn bây giờ, còn căn bản không làm được, chỉ có bước vào bắt phẩm, mới có khả năng thử nghiệm. Người nói chính là thật sự, huyết kiếm vũ đế vẫn còn có chút khó có thể tin. Diệp Huyền cười nói, ta là người làm chi? không nói những cái khác, trong đan dược bát phẩm thì có một loại hóa đạo đan cực kỳ hiếm thấy, chủ tài của nó là chuyên môn dùng để bù đắp quy tắc cho đạo tắc quả, nếu như có thể tìm tới loại trái cây này, đồng thời luyện chế ra hóa đạo đan, không có gì bất ngờ xảy ra liền có thể chữa trị võ đạo bản nguyên tổn thương của người. Đạo tắc quả, Viết Kiếm Vũ Đế lẩm bẩm, nhưng biểu hiện cực kỳ kích động. Hắn mơ hồ nghe nói qua trên Thiên Huyền Đại Lục là có một loại linh dược như thế. Lúc này hắn là thật sự kích động, song quyền mạnh mẽ siết chặt Nắm đến đốt ngón tay trắng bạch, không ngừng đi qua đi lại. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, không biết đan dược này tiểu hữu có biết đan phương hay không. Lúc này huyết kiếm vũ đế xưng hô cũng cải biến. Đan phương ta tự nhiên là biết, có điều ta cũng đã nói. Hóa đạo đan này chính là đan dược bát phẩm. Lấy tu vi bây giờ của thiếu gia ta, còn không cách nào luyện chế. Thứ hai, hóa đạo đan này cũng là bí phương độc nhất của thiếu gia ta, e sợ không thể giao cho huyết kiếm vũ đế đại nhân. Này lão phu biết, lão phu không phải ý đó. Lão phu chỉ là nghĩ nếu sau này tiểu hữu bước vào luyện dược sư bát phẩm, có thể giúp lão phu luyện chế hóa đạo đan hay không. Mặc kệ tiểu hữu cần cái gì, chỉ cần lão phu lấy ra được, tuyệt đối lập tức dâng. Tuy trở thành cửu thiên vũ đế đối với tán tu như huyết kiếm vũ đế mà nói, đã là thành công to lớn nhất nhân sinh, thế nhưng khi biết võ đạo bản nguyên bị hao tổn của mình còn có thể chữa trị, trái tim hắn lần thứ hai kích động lên. Ha ha, đến thời điểm đó tự nhiên dễ bản. Diệp Huyền cười nhạt, không đáp ứng, nhưng cũng không từ chối nhưng nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ rất có hy vọng. trong lòng huyết kiếm vũ đế cô nén kích động, tiếp tục anh kích cấm chế. hắn hiển nhiên cũng biết chuyện như vậy không thể cưỡng cầu, trong đầu không ngừng suy nghĩ nên làm gì lấy lòng diệp huyền. ầm! Uhm. sau khi huyết kiếm vũ đế anh kích nửa nén hương, cấm chế phía trước rốt cục cầm ầm phá nát, toàn bộ cửa đá mở ra, một thạch thất xuất hiện ở trước mặt ba người. trong thạch thất này vô cùng chống chải, mà ở trung gian thạch thất có một bình đài, trên bình đài bày đặt một lò luyện đan cổ điển mặt trên điều khắc các loại chi môn tẩu thú tỏa ra một loại khí tức hồn hậu, dĩ nhiên là một lò luyện đan. Diệp Huyền khiếp sợ đi vào. chất liệu của lò luyện đan này, thậm chí ngay cả hắn cũng nhận biết không ra. tuy không biết cấp bậc, nhưng vẻn vẹn từ tạo hình và khí tức, liền có thể nhìn ra đan lô này tuyệt đối không phải bình thường. ha ha, không nghĩ tới trong thạch thất này dĩ nhiên là một lò luyện đan. tiểu hữu ngươi lại là luyện dược sư, quả nhiên là hữu duyên. lò luyện đan này cho bổn đế cũng vô dụng, không bằng liền cho tiểu hữu ngươi đi. Không chờ Diệp Huyền mở miệng, Huyết Kiếm Vũ Đế đã lấy lò luyện đan xuống, trực tiếp đưa tới trước mặt Diệp Huyền. Nếu như nói thân phận vô lượng sơn thiếu chủ của Diệp Huyền chỉ là để hắn thoáng kiên kỵ, như vậy Diệp Huyền nói tới hóa đạo đan đã để hắn đối với Diệp Huyền có một loại tâm thái định bợ. Ha ha, vậy thiếu gia ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, Huyết Kiếm Vũ Đế đại nhân hậu ái như vậy. Sau đó nếu như có giận dò gì, thiếu gia ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Diệp Huyền cười híp mắt nói, trực tiếp nhận lấy lò luyện đan. Lò luyện đan này vô cùng lớn, cao tới nửa người, đặt ở trong tay cũng vô trầm trọng, lấy tu vi của Diệp Huyền dĩ nhiên suýt chút nữa thất thủ. ở vị trí lâu khẩu, còn điều khác hai chữ nhỏ, hiên viên. lò luyện đan này gọi hiên viên lâu sao? trong lòng Diệp Huyền suy đoán, trực tiếp thu lò luyện đan vào không gian giới chỉ. nhân tộc tiểu này từ cũng thật là vận may. chiến thương ở một bên xem con mắt hừng hực, nhưng thân là tôi tớ, hắn chỉ có thể nhìn Diệp Huyền thu hồi lò luyện đan, mà không dám có chút ý kiến. đi, chúng ta tiếp tục đi những nơi khác. Có lần đầu thu hoạch, huyết kiếm vũ đế lập tức tràn đầy phấn khởi, ba người ra thạch thất, lần thứ hai bay về phía trước. Chiều 1273, quần hùng đến, một, mà giờ khắc này, ở những nơi khác của không gian bí ẩn. Các cường giả còn lại đang sưu tầm bảo vật, cũng phát hiện từng tòa từng tòa phế tích hoang vu. Dưới đáy những phế tích này, có rất nhiều đường nối đồng dạng, lúc này dồn dập lướt vào trong đó. Trong một thạch thất nào đó, tiêu ra, đây là gia tộc gì, chưa từng nghe tới, trong gia tộc phổ thông dưới tam trọng của huyền vực, Không có một ngàn cũng có tám trăm, chỉ là hai vũ hoàng tam trọng, ngoan ngoãn giao ra linh dược cửu sai, chúng ta tha cho người khỏi chết, ta nghĩ các ngươi cũng không muốn ở đây làm lớn chuyện chứ. Gần mười tên vũ hoàng đang hoàn toàn vây quanh năm tên vũ hoàng, một mặt hung thần ác sát. Trong mười tên vũ hoàng này, vũ hoàng tam trọng có ba người, còn lại sáu người tất cả đều là vũ hoàng nhị trọng, thực lực phi phạm. Mà năm người đối diện kia, hai đầu lĩnh là vũ hoàng tam trọng, ba người còn lại là nhị trọng, luận thực lực tổng hợp so với mười người kiêu cào chênh lệch gấp đôi. Nếu như lúc này Diệp Huyền ở đây, sẽ có thể nhận ra năm người này chính là đám người Tiêu Vô Tẫn. Tiêu thương Lan cùng hắn tiến vào không gian bí ẩn, có điều sáu người Tiêu gia cùng Diệp Huyền tiến vào không gian bí ẩn. Bây giờ chỉ còn dư lại bốn người, mà trong năm người còn có một người, là một lão giả nhìn như không bắt mắt, cũng không phải cùng đám người Diệp Huyền tiến vào. Tiêu Vô Tẫn đi lên trước, lạnh lùng nói: "Chư vị, linh dược cửu gia kia là Tiêu gia ta nhọc nhằn khổ sở lấy được, nếu chư vị muốn bảo vật, trong cung điện này còn nhiều." Vì sao nhất định phải làm khó dễ chúng ta? Có thời gian này, còn không bằng đi tìm càng tốt hơn." Kíp nói nhảm, người sao hay không? Không rào chết. Một tên đại hán khôi ngô tính khí táo bạo, tức giận nói, trong tròng mắt hung hãn phóng ra sát cơ nồng nặc, một lời không hợp, liền muốn ra tay đánh nhau. Bên cạnh có một Vũ Hoàng Tam Trọng dáng dấp trung niên văn sĩ trong nháy mắt ngăn cản hắn. "Trương cường huynh, bình tĩnh đừng nóng." Trợ Văn sĩ trung niên nhàn nhạt nhìn năm người Tiêu Vô Tẫn, ánh mắt hít lại nói, "Tuy thực lực năm người các ngươi không yếu, Nhưng kém xa chúng ta, nếu động thủ, tất nhiên toàn quân bị diệt, tất yếu vì một cây linh dược cửu sai, mà cưng rắn chống đỡ sao? Tiêu vô tẫn lạnh lùng nói, không phải có cần thiết hay không, mà là có nên hay không, muốn ta sao ra bảo vật, đó là mơ hão. Ngươi xem đi, cùng bọn họ nói nhảm nhớ như vậy làm gì, trực tiếp động thủ là được. Mấy người này là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đại hán khôi ngô cười lạnh, trong tay cấp tóc xuất hiện hai thanh chiến phủ màu đỏ dược, nhắm đám người tiêu vô tẫn đánh xuống. Ánh lửa mãnh nhiệt tràn ngập toàn bộ thạch thất, vì thế dọa người kinh thiên động địa, hai cây chiến phủ kia trong nháy mắt hóa thành hai hỏa long, xuất hiện ở trước mặt Tiêu Vô Tẫn, nếu bị chính diện bổ chúng, dù cho là cường giả như Tiêu Vô Tẫn, cũng tất nhiên muốn trọng thương thổ huyết. Ầm, uhm, mà ngay ở thời khắc mấu chốt này, đôi bàn tay đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tiêu Vô Tẫn, đôi bàn tay này, mộc mạc không thực, nhìn như trầm chậm, nhưng trong nháy mắt nắm lấy hai cây chiến phủ, đứng ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Một nguồn lực lượng vô hình từ bên trong cợn sóng mà ra. Hai hỏa diễm cự long nhất thời kêu một tiếng, ầm ầm nổ nát, hóa thành ánh lửa trừ khử trong không trung, không gây ra chút sóng gió. Người huyền vực chẳng lẽ luôn táo bạo như vậy sao? Vì sau Tiêu Vô Tẫn, lão giả mà Diệp Huyền trước cũng chưa gặp qua kia chậm rãi đi ra, trong giọng nói mang theo một tia thở dài. Vực cái gì?" Bao quát đại hán khôi ngô cùng văn sĩ trung niên ở trong 10 đại cường giả tất cả đều giật nảy cả mình, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Cửu Thiên vũ Đế Bọn họ trợn mắt, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Có thể ung dung dùng hai tay tiếp được chiến phủ của hắn như vậy, ngoại trừ Cửu Thiên Vũ Đế, bọn họ đã không nghĩ tới những cái khác. Tiền bối bất giận, tiền bối tha mạng, là chúng ta lỗ mãng. Rất nhiều vũ hoàng nguyên bản còn cực kỳ hung hăng, giờ khắc này tất cả đều kinh hoàng xin tha. Muốn ta tha các ngươi, lúc trước các ngươi có bỏ qua cho chúng ta sao? Lão giả than nhẹ một tiếng, một tia lệ mang từ trong mắt lóe lên. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mấy chục hô hấp sau, Toàn bộ trong thạch thất, đã là thi thể đầy đất, ngoại trừ năm người tiêu gia, không còn người khác tồn tại. Lão Tổ lần này nhờ có người theo tới, bằng không chỉ mấy người chúng ta căn bản không có cách đặt chân ở đây. tiêu Vô Tẫn cùng Tiêu Thương Lan có vẻ nghĩ mà sợ nói. Lão giả lắc đầu một cái, sắc mặt nghiêm túc. Huyền vực cường giả đông đảo, tin tưởng giờ khác này đã có cường giả vụ đế đến. Coi như Lão Phủ ở đây, cũng không đáng kể chút nào. tiêu Vô Tẫn cười khổ nói. Chúng ta cũng không ngờ tới, ở đông vực ta. Dĩ nhiên có một đường hầm không gian dẫn tới huyền vực thiên âm cốc, sớm biết như vậy, chúng ta sao vội vàng như vậy, chỉ là không biết người khác tiến vào nơi này thế nào rồi. Lão giả cười lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng ý chỉ ra, long ra, lang tà tông, làng không động không có dấu diếm cường giả sao, lúc đó các ngươi đi đầu thăm dò không gian bí ẩn, lão phu liền ẩn nấp ở phía sau các ngươi cách đó không xa, lão phu có thể cảm nhận được, trừ ta ra, các thế lực lớn đều có cường giả tùy tùng, sau đó cũng như lão phu thông qua không gian truyền tống trận kia. Tiến vào chỗ bí cảnh này. Lúc đó các gia tộc ở Thiên Đô Phủ thăm dò không gian bí ẩn, kỳ thực đều thầm để lại một tay. Mà lão già này tên Tiêu Kính Đằng, chính là người mạnh nhất tiêu gia, cũng là sức lực để tiêu gia có thể tọa chân thế lực nhị lưu ở Thiên Đô Phủ, cường giả cửu Thiên Vũ Đế. Đi thôi, cung điện dưới lòng đất này, khí tức quỷ dị, bảo vật đông đảo. Tự hồ không giống như là nơi của nhân tộc ta. Lão Phu luôn cảm thấy có chút quỷ dị, hơn nữa nơi đây cường giả huyền vực đông đảo. Tuyệt đối không thể bại lộ bí mật chúng ta là đến từ thiên đồ phủ, bằng không tiêu ra ta, tất nhiên khó thoát vòng tộc. Lão giả tiêu kính đằng trầm thấp mở miệng, mang theo đám người tiêu vô tẫn, trong nháy mắt rời đi thạch thất. Mà ở một chỗ khác, chư vị, bồn hoàng chính là người của huyền vực sát sinh điện, đã giao bảo vật cho các ngươi các người đừng khinh người quá đáng. Một tện vũ hoàng tam trọng, ngoài mạnh trong yếu quát. Trường 1274, quần hùng đến, hai, khinh người quá đáng. Ha ha, lão phu chỉ để ngươi tự phế tu vi thôi. Cũng không muốn lấy mạng ngươi, vậy cũng là quá đáng. Ở đối diện, chính là mấy người thiên đô phủ ý chỉ gia tộc, mà đầu lĩnh cũng không phải ý chỉ bất công, mà là một lão giả thân hình khô gầy. Giờ khắc này đang cười lạnh nói, giả như các hạ không cần hảo ý của lão Phu, vậy thì đi chết đi. Khốn nạn, vũ đế đại nhân của sát sinh điện ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vũ Hoàng tạm trọng kia kinh độ lên tiếng, hóa thành một việt sáng cực tốc rút lui. Sát sinh điện, khà khà, chỉ cần giết ngươi, lại có ai biết là lão Phu ra tay lão già cười một tiếng, tay khô gầy như ương chảo dò ra, lập tức liền nắm đầu vũ hoàng tam trọng kia, sau đó dùng sức sờ một cái, chỉ nghe phù một tiếng, đầu của vũ hoàng tam trọng kia liền như một quả dưa hấu nổ tung. ầm, lão già lại một cước đá ra, thân thể vũ hoàng tam trọng kia ầm nổ nát, hóa thành huyết vụ đầy trời. Huyền vực vũ hoàng cũng như vậy, không chắc khó giết hơn đông vực vũ hoàng à? lão già liếm liếm đầu lưỡi, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, chợt quay về phía đám người ủy trì bất công giọng nói chúng ta đi, vâng, lão tổ, đám người ý trì bất công theo sát phía sau biến mất không còn tam hơi, mà ở cách đám người ý trì bất công không xa, đám người long gia long nguyên tộc trưởng đang đứng ở lối đi trước cung điện dưới lòng đất giờ khắc này đầu lĩnh cũng không phải long gia long nguyên tộc trưởng, mà là một trung niên hình thể uy nga, toàn thân tỏa ra khí tức huyền nguyên chất phác dâng trào, là nơi này, chính là chỗ này, trên mặt long nguyên tộc trưởng tràn ngập kích động lẩm bẩm nói, ở trong tay hắn có một quyển sách trong suốt. Tỏa ra khí tức tối nghĩa, cái quyển sách kia vẽ một cung điện to lớn, nếu Diệp Huyền ở đây, tất nhiên có thể nhìn ra, cung điện này chính là thần bí bảo điện trước bọn họ ở Vũ Mai chi địa nhìn thấy. Nam tử trung niên ánh mắt híp lại, lẩm bẩm nói, 6000 năm trước, lão tổ mạnh nhất Long gia ta, Thiên Long lão tổ thăm dò không gian bí ẩn này, kết quả một đi không trở lại, chỉ để lại một ít tin tức thần bí truyền về gia tộc, mà không gian bí ẩn kia cũng biến mất theo. Bây giờ 6000 năm trôi qua, không gian bí ẩn này lần thứ hai ở Đông vực xuất hiện. Hơn nữa dĩ nhiên cùng Huyền vực phát sinh nối tiếp, hôm nay bổn đế liền muốn nhìn một chút, Thiên Long lão tổ nói tới của Ma chi địa, đến tột cùng ẩn giấu bí mật như thế nào. Rất tiếng, mọi người long ra ở dưới trung niên nam tử này dẫn dắt, trong nháy mắt đi vào thông đạo. Vào giờ phút này, Diệp Huyền đang ở dưới huyết kiếm vụ đế dẫn dắt, ở trong lối đi này hăng hái bay lượn. Những thông đạo này cực kỳ dài, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó đồng nhiễu tây chiết, tự hồ không có bất kỳ quy luật nào. Duy nhất đáng để mong chờ là mỗi cách một khoảng cách Tình cờ sẽ có một thạch thất, mà trong thạch thất này cũng sẽ xuất hiện một ít bảo vật cổ quái kỳ lạ. Có điều, dù ở trong cung điện dưới lòng đất được không ít bảo vật, nhưng trong lòng Diệp Huyền Thủy Trung có loại cảm giác kiêng kỵ. Hắn nói không rõ ràng cảm giác này đến tột cùng đến từ nơi nào, tựa hồ ở khắp mọi nơi. Kỳ quái, rõ ràng trong lối đi này không có nguy hiểm, tại sao ta luôn có loại cảm giác khiếp đảm? Trong lòng Diệp Huyền vô cùng cảnh giác, thân là luyện hồn sư, hắn đối với nội tâm mình cảm giác vô cùng tín nhiệm. Đặc biệt hắn tu luyện cử huyền ngạo thế quyết, cực kỳ thông linh, tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện liền tâm huyết dâng trào, tất nhiên sự ra có nguyên nhân. Nếu là một mình hắn đến đây, còn sẽ cho rằng là những quái vật màu đen bảo vệ trước mặt thạch thất kia, cho hắn loại cảm giác khiếp đảm này, thế nhưng có huyết kiếm vũ đế ở một bên, dọc theo đường đi hắn căn bản gặp không tới chút nguy hiểm nào, loại cảm giác khiếp đảm này lại đến từ phương nào. Hơn nữa hắn cảm thấy những thông đạo này vô cùng quỷ dị, xem ra cực kỳ phổ thông. Nhưng luôn có loại cảm giác quen thuộc không giống. Đặc biệt những thạch thất kia, xuất hiện đều là để Diệp Huyền cảm thấy có chút quỷ dị. Cái cảm giác này vẫn ở trong óc của hắn quanh quần, nhưng hắn trước sau bắt giữ không tới nguyên do. Cái thạch thất thứ nhất là một lò luyện đan, thạch thất thứ hai là một cây linh dược cửu dai, thạch thất thứ ba là một viên tinh thạch màu đen. Diệp Huyền hồi tưởng trước xuất hiện mấy cái thạch thất, vẫn như cũ không thể phát hiện cái gì. Quên đi, nếu không làm rõ được, vậy thì không cần nghĩ quá nhiều, nếu thật có vấn đề gì. Sớm muộn cũng sẽ bạo lộ ra. Diệp Huyền lạnh lùng liếc nhìn chiến thương ở một bên, hắn biết rõ, chiến thương nhất định biết chút ít gì, có điều nơi này không phải địa phương thích hợp dò hỏi. Rốt cục, sau mấy ngày tiến lên, Diệp Huyền cùng chiến thương ở dưới huyết kiêm vũ đế dẫn dắt, rốt cục đi tới cuối cùng. Xuất hiện ở trước mắt bọn hắn, là sương mù màu đen hoàn toàn mờ mịt, mang theo một tia lực lượng âm lạnh tà ý, khiến cho người phát lạnh. Mà phía trước bọn họ, phảng phất như đứng trên vách đá dựng đứng, phía trước đã không có đường phóng tầm mắt nhìn tới những sương mù này càng xuống dưới, liền càng dày đặc, mà càng đi lên thì lại càng nhạt. Thời điểm đến dưới thấp nhất, sương mù màu đen dày như hóa thành mặt hồ, che đậy tầm mắt của mấy người. Ba người hai mặt nhìn nhau, trong lòng lướt lên một tia cảnh giác, quan sát những sương mù này. Đùng, đúng lúc này, một tiếng vang trầm nặng từ phía dưới lan truyền ra, chỉ thấy phía dưới sương mù như thủy lưu kia đột nhiên quay cuồng, khói đen đầy trời như từng nộ long giết cào, điên cuồng phun trào. Vù, cùng lúc đó. Từ dưới nền đất, càng có một loại lực lượng kinh người mơ hồ lan truyền, sau đó từ từ trở nên yên lặng. Ở trước nguồn lực lượng này, Diệp Huyền chỉ cảm thấy cả người tê dại, như một con kiến đứng trước mặt cự long, có một loại cảm giác ngáy thở, khí tức thật đáng sợ. Trái tim của Diệp Huyền co giật, bao quát huyết kiếm vũ đế ở bên trong, ba người đều cực kỳ khiếp sợ. Vừa nãy cỗ lực lượng mơ hồ kia lan truyền ra, cũng mang đến cho huyết kiếm vũ đế một loại áp bức vô biên, phảng phất như không thể hô hấp. Phải biết huyết kiếm vũ đế chính là vũ đế. Mà lực lượng đến từ dưới nền đất kia không biết xa bao nhiêu, còn có những khói đen này ngăn cản, dựa theo đạo lý, trải qua suy yếu như vậy, khi tức bình thường căn bản không nên ảnh hưởng đến huyết kiếm vũ đế. Chiều 1275, ma sát khí, dù cho là vũ đế nhị trọng mạnh hơn huyết kiếm vũ đế, cũng không cách nào thả ra uy thế như vậy. Nhưng hôm nay, hắn dĩ nhiên sinh ra cảm giác áp bức, hiển nhiên đồ vật ở lòng đất, tuyệt đối vật lên vũ đế bình thường. Nơi này, đến tột cùng có cái gì? Huyết kiếm vũ đế kinh hãi. Đồng thời ánh mắt cũng phóng ra một tia hừng hực, nguy hiểm đồng thời thường thường cũng đại diện cho kỳ ngộ, xuất hiện vị trí có khí tức kinh khủng như thế, nơi kia tất nhiên sẽ có một ít đồ vật đặc thù. Đi, chúng ta đi xuống xem một chút. Không có chút do dự gì, Huyết Kiếm Vũ Đế đột nhiên lao ra đường nối, lướt về phía khói đen. Diệp Huyền cùng chiến thương theo Huyết Kiếm Vũ Đế bay lượn xuống, khói đen vô biên ở quanh thân bọn hắn quanh quẩn. Trong nháy mắt Diệp Huyền mới vừa rời đường nối, một nguồn lực lượng vô hình dáng lâm ở trên người hắn. Đây là giáp khí thật đáng sợ. Diệp Huyền cảm giác một nguồn lực lượng vô hình đang không ngừng đầu độc nội tâm của hắn. Đồng thời từ trong hắc vụ có một lực lượng kỳ dị từ làn da của hắn tiến vào thân thể. Loại lực lượng kỳ dị này mặc kệ là dùng huyền nguyên hay hồn lực đều không thể ngăn cản, chúng nó sẽ xuyên vào thân thể, sau đó lại chui ra thân thể, xem thân thể ngươi như không khí, tùy ý qua lại. Mà ở trong quá trình này tinh thần cùng thân thể sẽ phát sinh một chút biến hóa. Giết giết giết! Diệp Huyền cảm giác tinh thần của mình trở nên từ từ âm lạnh. Một loại sát khí bạo ngược từ trong lòng hắn bốc lên, trong đầu phảng phất như có từng đạo từng đạo gào thét vang vọng, không chỉ tinh thần, ngay cả nhục thân cũng sản sinh một chút biến hóa thần bí. Không đúng, đây lốt cuộc là cái sát khí gì? Cái gọi là sát khí, bình thường đều tác dụng ở trên tinh thần, cùng sát khí có chút tương tự, một số võ giả giết nhiều người, tự nhiên sẽ có một ít sát khí, những sát khí này hoàn toàn là bởi vì hắn ở trong quá trình giết người, trên tinh thần phát sinh biến hóa sản sinh một loại khí thế. Nhưng những sương mù màu đen này không chỉ tác dụng ở trên tinh thần của hắn, ngay cả nhục thân cũng tiến hành một ít lột xác. Có một lực lượng không tên dung hợp vào thân thể của hắn, thậm chí ngay cả cửu chuyển thánh thể của hắn đạt đến lục chuyển cũng không cách nào ngăn cản. Phảng phất như hai người là một loại lực lượng tuyệt nhiên không giống, lẫn nhau trong lúc đó tiến hành dung hợp. Diệp Huyền còn không dám kết luận, kết quả như thế này là tốt hay xấu. Mà thời điểm ở trong lòng Diệp Huyền kinh nghi, một bên chiến thương thì mừng như điên cười to lên, mà sát khí Nơi này dĩ nhiên có nhiều ma sát khí như thế, hơn nữa còn thuần khiết như vậy. Chiến thương một bên mừng như điên, một bên trong bóng tối hấp thu những sương mù màu đen này, chỉ thấy từng đạo từng đạo sương mù màu đen, lấy tốc độ mắt thường cùng huyền thức căn bản không có cách dự đoán, chậm rãi tiến vào thân thể của hắn, mà tu vi của chiến thương nguyên bản đạt đến nhị trọng, dĩ nhiên chậm chậm tăng lên. Ha ha, không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên có nhiều ma sát khí như thế, thực sự là phúc địa của chiến thương ta, có những ma sát khí này. Bổn tôn chủ có thể trắng trợn không kiêng dè tiến hành tu luyện, cha cha, những cái này là ma sát khí để linh ma tộc tầm bổ nhọc thân A, tại sao có thể có nhiều như vậy? Chiến thương mừng như điên, đồng thời lại không nhịn được liếc nhìn huyết kiếm vũ đế trong con người lướt qua một tia phiền muộn. Đáng chết, có vụ đế nhân loại này, bồn tôn chủ căn bản không thể trắng trợn không kiêng dè hấp thu, chậm rãi hấp thu như vậy, lúc nào mới có thể tiến hành đột phá, phải nghĩ một biện pháp đẩy nhân loại vụ đế này ra. Có điều, hắn là tối tớ. Ở trong ba người căn bản không có quyền lực lên tiếng, nghĩ tới đây, lúc này chiến thương truyền âm cho Diệp Huyền nói: "Tiểu tử, ngươi không thể tiếp tục nữa, những sương mù màu đen này chính là ma sát khí mà linh ma tộc tầm bổ nhục thân, trong đó ẩn chứa ma khí cùng sát khí mãnh liệt, lấy tu vi của ngươi, một khi thâm nhập quá nhiều, sẽ bị những ma sát khí này xâm lấn linh hồn, cuối cùng mất đi ý thức, trở thành cuồng ma không có tư tưởng." Linh ma tộc, ma sát khí, Diệp Huyền liếc nhìn chiến thương, kỳ thực không cần chiến thương mở miệng. Hắn cũng đã cảm giác được không đúng, lúc mới từ trong đường nối đi ra, những sát khí này đối với tinh thần của hắn mà nói ảnh hưởng vẫn không tính đặc biệt cực lớn, nhưng theo không ngừng thâm nhập, ý chí của hắn đã chịu đến đả kích không nhỏ. Này là bởi vì thân phận luyện hồn sư cùng luyện dược sư của hắn, mới có thể kiên trì lâu như vậy. Đổi làm vũ hoàng phổ thông, e sợ đã không kiên trì được. Quyết kiềm vũ đế đại nhân, trong những sương mù màu đen này ẩn chứa sát khí quá nồng nặc, thiếu gia ta đã có chút không kiên trì được, liền không tiếp tục nữa. Diệp Huyền làm sao không rõ ràng ý tứ của chiến thương là cái gì, chính là vì thoát ly huyết kiếm vũ đế. Có điều Diệp Huyền cũng cảm thấy, nay vừa vặn là cơ hội rời đi huyết kiếm vũ đế. Giết giết giết. Một tiếng hô bạo ngược đột ngột vang lên, lập tức một bóng người từ nơi không xa lứt ra, chớp mắt liền đến trước mặt huyết kiếm vũ đế. Người này ánh mắt đỏ như máu, xem tu vi là một tên vũ hoàng nhị trọng, nhưng hoàn toàn không có ý chí bản thân, trường kiếm trong tay hỗn độn bổ xuống huyết ki Ánh mắt của huyết kiếm vũ đế ngưng lại, hừ lại một tiếng, vũ ra một trường, phù, cánh tay nắm trường kiếm của vũ hoàng kia trong nháy mắt nổ tung, máu tươi ròng ròng, giết, giết, giết. Nhưng vũ hoàng nhị trọng này không hề hay biết, hai mắt đỏ đậm, lần thứ hai đánh tới huyết kiếm vũ đế, chết. Huyết kiếm vũ đế hơi nhướng mày, mắt lộ sát cơ, đấm ra một quyền, phịch một tiếng, vũ hoàng nhị trọng kia trong nháy mắt trên năm xẻ bảy, hóa thành sương máu. Diệp Huyền hít vào một ngụm khí lạnh. Vũ Hoàng này vừa nhìn chính là mới vừa gia nhập nơi này không bao lâu, không nghĩ tới bị sát khí nơi này xóa đi ý chí, trở thành một người điên chỉ biết giết chóc. Khuyết Kiếm Vũ Đế đại nhân, người cũng nhìn thấy, thiếu gia ta không thể lại tiếp tục tiến lên. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng trọng nói. Viết Kiếm Vũ Đế dừng lại, hơi trầm tư, chợt một lực lượng vô hình từ trong cơ thể hắn phóng thích ra, bao phủ Diệp Huyền cùng chiến thương lại, chính là Vũ Đế lĩnh vực của hắn. Tiểu hữu, nơi này sát khí sắc thực rất nồng nặc, có điều các ngươi yên tâm, ở dưới lĩnh vực của lão phu. Các người sẽ không sao. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, chiều 1276. Mỗi người đi một nả, một. Dưới lĩnh vực mạnh mẽ, sương mù màu đen bên người Diệp Huyền lập tức thiếu rất nhiều, biến đến không cách nào ảnh hưởng đến thần trí của hắn. Chiến thương há hốc mồm, như vậy sao được? Ở dưới lĩnh vực của huyết kiếm vũ đế, hắn còn làm sao hấp thu những mà sát khí kia, e là vừa nãy cẩn thận từng ly từng tí hấp thu cũng không được. Lĩnh vực, là khu vực một vũ đế triệt để khống chế, coi như hắn cẩn thận hơn chỉ cần dám ở trong lĩnh vực hấp thu cho dù một chút xíu ma sát khí, huyết kiếm vũ đế cũng có thể rõ ràng cảm ứng được. Chỉ thấy Diệp Huyền lắc đầu nói: "Huyết kiếm vũ đế đại nhân, lĩnh vực của ngươi xác thực có thể đại đại giảm bớt những sát khí này ăn mòn, có điều lòng đất này không biết sâu bao nhiêu, một khi gặp phải nguy hiểm, hai chúng ta tất nhiên sẽ trở thành liên lụy của ngươi, vì lẽ đó vẫn là quên đi." Kỳ thực Diệp Huyền cũng muốn rời huyết kiếm vũ đế, dù sao nhìn như huyết kiếm vũ đế đối với hắn vô cùng thuận theo, nhưng cho đối phương một ít thủ đoạn của Diệp Huyền căn bản không tiện triển khai. Hơn nữa có thể nói, theo huyết kiếm vũ đế, Diệp Huyền là giao mạng của mình ở trên tay đối phương. Đây là Diệp Huyền cực kỳ chống cự. Nếu tiểu hữu kiên trì, lão phu liền không nói thêm gì nữa. Huyết kiếm vũ đế hiển nhiên cũng rõ ràng Diệp Huyền nói có đạo lý. Dứt tiếng, một thẻ ngọc trong nháy mắt rơi vào trong tay Diệp Huyền. Đây là thẻ ngọc truyền tin của lão phu. Lát nữa nếu tiểu hữu gặp phải nguy hiểm, có thể đưa tin cho lão phu. Chỉ cần lão phu nhận được tin tức, tất nhiên sẽ ngay lập tức chạy tới. Vậy thì Đa Tả Huyết Kiếm Vũ Đế đại nhân, Diệp Huyền thu hồi thẻ ngọc, vật này nói không chắc sau đó có thể có tác dụng. Tiểu hữu quá khách khí, vậy chúng ta tạm biệt. Huyết Kiếm Vũ Đế chắp tay, lúc này hóa thành một vệt sáng, về phía dưới phi phút đi, không quá chốc lát, liền bị khói đen che đậy bóng người, biến mất không còn tăm hơi. Hừ, để bổn tôn chủ làm tôi tới lâu như vậy, tiểu tử, ngươi có thể thoải mái à? Huyết Kiếm Vũ Đế vừa rời đi, chiến thương lập tức khôi phục nguyên dạng, đôi mắt màu đen sát khí hiện lộ nói: Diệp Huyền cười lạnh. Làm sao, tôi tớ như ngươi còn muốn động thủ với thiếu chủ ta sao? Khốn nạn! Nghe được Diệp Huyền xưng hô mình là tôi tớ, chiến thương tức giận đến phổi cũng muốn nổ ra. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Vừa nãy có huyết kiếm vũ đế kia, bổn tôn chủ mới cố ý ẩn giấu thực lực. Hiện tại huyết kiếm vũ đế không có, ngươi còn dám ở trước mặt bồn tôn chủ hung hăng, thực sự là vội vã muốn chết ta. Cả người chiến thương toát ra sát khí kinh người. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ tới Diệp Huyền. Muốn động thủ, liền trực tiếp động thủ, đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt, lẽ nào cái gọi là phệ hồn tộc, tất cả đều là quỷ nhát can sao. Diệp Huyền căn bản không sợ chiến thương, một mặt trào phúng nói. Ngươi cho rằng ta không dám. Chiến thương tức giận đến chán nổi gân xanh, hai con mắt đỏ như máu. Hắn đường đường phệ hồn tộc tôn giả, lúc nào ngay cả một vũ vương nhân tộc cũng dám coi kinh hắn như thế. ầm uhm, Trong tiếng nổi giận. Cả người chiến thương thả ra sương mù màu đen ngập trời, cùng ma sát khí kết hợp với nhau, để hắn phảng phất như một vị ma thần, như có vẻ đặc biệt âm lệnh bá đạo, hắn thả ra từng đạo từng đạo sương mù màu đen liền, giống như xúc tu, điên cuồng bao phủ tới Diệp Huyền. Hừ! Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, trong tay đột nhiên hiện ra hạo quang đại thiên kính. chặn cho ta! Hạo quang đại thiên kính tỏa ra ánh sáng mông lung, bịch một cái ngăn cản công kích của chiến thương. Sương mù màu đen giống như xúc tu không ngừng ở trên lồng ánh sáng do hạo quang đại thiên kính hình thành vạn vẹo, kèn kẹt, lồng ánh sáng kia cấp tốc hiện ra từng tia dạn nứt, bất cứ lúc nào cũng có khả năng phá diệt. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, chiến thương ở trong hoàn cảnh này, thực lực tựa hồ so với vừa nãy tăng lên một chút. Ha ha, thấy sắc mặt của Diệp Huyền nghiêm túc, lúc này chiến thương dừng lại tiến công, đắc ý cười to, chợt âm thanh tràn ngập âm lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi cũng nhìn thấy, bổn tôn chủ ở trong hoàn cảnh như vậy, thực lực so với trước còn đáng sợ hơn một phần. Giao tinh thạch màu đen bảo mà huyết kiếm vụ đế cho ngươi ra đây. Ta tha cho ngươi một mạng. Trong lồng ánh sáng, Diệp Huyền ở dưới sương mù bao phủ, trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, càng là lộ ra một tia vẻ khinh thường đến. Nhìn thấy thần sắc của Diệp Huyền khinh thường, Chiến Thương không vội chút nào, tiếp tục nói: Nếu như người kích giận ta, bổn tôn chủ liền nói tin tức trên người ngươi có thiên hòa gia, còn có thân phận vô lượng sơn thiếu chủ của ngươi là giả. Cha cha. Ta nghĩ vô lượng sơn đối với cái này nên cảm thấy rất hứng thú, hơn nữa ngươi nói nếu như Huyết Kiếm Vũ Đế biết ngươi vừa nãy nói kỳ thực tất cả đều là lừa hắn, không biết hắn sẽ có phản ứng như thế nào, có thể hận đến chém ngươi thành môn mảnh hay không? Kha kha. Diệp Huyền lạnh lùng nở nụ cười, chỉ tay nói: "Ngươi cứ việc đi nói, thiếu gia ta chờ." Ánh mắt của Chiến thương ngưng lại, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền dĩ nhiên không sợ hắn để lộ bí mật, lẽ nào hắn không biết thiên hỏa đối với đám cường giả nhân loại kia sức hấp dẫn đến tột cùng lớn bao nhiêu sao? người không sợ? Trên người chiến thương sát cơ lần thứ hai tràn ra, sương mù xung quanh hình thành từng đạo từng đạo vòng xoáy xoay tròn, có vẻ đặc biệt âm u đáng sợ. Nếu ngươi thật sự dám, liền sẽ không léo nha léo nháo như thế. Diệp huyền châm chọc nói. Ngươi một vệ hồn tộc, lại nắm cái này đến uy hiếp ta, muốn so thù hận, vô lượng sơn hận ngươi, là cao hơn ta không biết bao nhiêu lần, còn huyết kiếm vụ đế kia, coi như ta lửa hắn, nhưng võ đạo bản nguyên trên người hắn ta thật có thể trị, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm sao đối với ta? Ngươi, Chiến Thương nghe xong sắc mặt hơi ngưng lại, nhưng không biết làm sao phản bác. Muốn động thủ thì nhanh lên, ngươi không động thủ, hiện tại ta liền muốn đi cùng đám vũ đế nhân loại kia nói. Có một phệ hồn tộc đoạt xá đệ tử hạch tâm của vô lượng sơn tề thừa ẩn giấu ở trong nhân loại chúng ta, hơn nữa đi tới cổ ma chi điện này, không biết muốn làm cái gì, có khả năng là muốn diệt nhân tộc chúng ta, cũng có thể là muốn lấy về bảo vật nghịch thiên của phệ hồn tộc ở nơi này. Diệp Huyền nói. Trưa 1277, mỗi người đi một ngả, hai. Ngươi câm miệng, cổ ma chi địa này chính là địa bàn của linh ma tộc, cùng phệ hồn tộc ta không hề có một chút quan hệ. Chiến thương nổi điên, hắn sợ nhất là thân phận phệ hồn tộc của mình lộ ra ánh sáng, hiện tại thực lực của hắn còn không khôi phục bao nhiêu, hắn biết rõ đám cường giả nhân loại kia nếu biết thân phận mình sẽ đối với hắn như thế nào. Đặc biệt ở cổ ma chi địa này, võ giả nhân loại khẳng định cho rằng hắn biết vị trí bảo vật nơi này, nhất định sẽ không từ thủ đoạn nào bắt hắn. Thật sao? Ta nói ra, thời gian nhàn nhã của ngươi sẽ không bao lâu nói không chắc không bao lâu nữa, tất cả võ giả nhân loại đi tới cổ ma chi địa này đều sẽ biết, nơi này có một phệ hồn tộc biết vị trí các bảo vật. Diệp Huyền cười ha ha, căn bản không có đem chiến thương uy hiếp để ở trong mắt. Khốn nạn, được, ta không giết ngươi, cũng không muốn tinh thạch màu đen kia. Ngươi và ta bắt đầu từ bây giờ không liên hệ, nếu như ngươi thật sự dám nói ra thân phận của bổn tôn chủ, bổn tôn chủ cũng sẽ nói ra sự tình ngươi nắm giữ thiên hỏa, đến thời điểm đó hai ta cùng làm cá chết lưới rách. Chiến thương trở lại sương mù màu đen. Xoay người muốn rời khỏi nơi này, hắn biết mình không làm gì được Diệp Huyền, cũng đe dọa không được Diệp Huyền, lưu lại nơi này vốn là bị nhục nhã. Diệp Huyền lạnh giọng nói. Người đứng lại đó cho ta. Hừ! Chiến thương hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới Diệp Huyền, tân hình muốn biến mất ở trong ma sát khí. Hiện tại hắn muốn làm nhất, chính là tìm một chỗ yên tĩnh hấp thu ma sát khí, tăng lên thực lực của hắn, quay đầu lại giết Diệp Huyền. Đứng lại, nếu như ngươi còn dám đi một bước. Thiếu gia ta liền bóc nát thẻ ngọc mà huyết kiếm vũ đấy cho ta, ta xem ngươi chút thời gian này có thể trốn đi nơi nào. Diệp Huyền lạnh lùng nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào nhất định phải cá chết lưới rách? Chiến Thương tức giận đến phổi cũng muốn nổ, nhưng không thể không dừng lại. Ta muốn làm gì? Ngươi muốn động thủ liền động thủ, muốn dừng tay liền dừng tay. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Diệp Huyền lạnh lùng nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chiến Thương áp chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói. Đương nhiên là tiếp tục thân phận của ngươi làm nô bộc của ta." Diệp Huyền lạnh nhạt nói. "Ngươi nói bậy." Chiến thương phẫn nộ nói, "Tiểu tử, ngươi đừng được coi đòi tiên, bằng không bổn tôn chủ liều mạng bại lộ thân phận, cũng phải chém giết ngươi, ngươi có tin hay không? Cả người hắn có chút điên cuồng, để phệ hồn tộc tôn giả đi làm nô bộc của Vũ Vương nhân loại, còn không bằng giết hắn." Ha ha, ngươi không muốn làm cũng được, có điều ngươi đến nói cho ta, nơi này đến thuật cùng là nơi nào, tinh thạch màu đen kia đến cùng là cái gì, đối với ngươi có chỗ lợi gì, còn có ngươi biết cái gì? Mục đích thực sự là cái gì? Nếu như ngươi nói cho ta biết những điều này, ta không ngại cùng ngươi duy trì hòa bình. Mọi người tạm thời bình an vô sự. Kỳ thực đây mới là mục đích thực sự của Diệp Huyền. Hắn tin tưởng chỗ này, chiến thương tuyệt đối biết cái gì. Thật sự chỉ cần như vậy là có thể. Ta lừa ngươi làm gì? Có điều, ngươi nói không thể là lung tung. Nếu để cho ta biết ngươi có chút gạt ta, thì đừng trách ta không giữ chữ tín. Diệp Huyền hừ lạnh nói. Yên tâm đi, người phệ hồn tộc ta cũng không có giả hoạt như nhân loại ngươi. Chiến Thương cười lạnh một tiếng, nói tiếp: "Nơi đây là cổ Ma Chi địa, là địa bàn của thượng cổ Linh Ma tộc, Linh Ma tộc là một chủng tộc khủng bố ở thời đại viễn cổ, thực lực kinh người, có điều thời đại viễn cổ đã từng xảy ra một hồi bách tộc đại chiến, Linh Ma tộc của Ma Chi địa bị oanh thành vô số mảnh vỡ, chìm vào thời không loạn lưu, mảnh đại địa đột nhiên cùng thiên âm cốc nối tiếp này, hẳn là một mảnh vỡ của cổ Ma Chi địa. Ngươi được tinh thạch màu đen, chính là ma thạch, là cội nguồn lực lượng của Linh Ma tộc, ẩn chứa ma lực mạnh mẽ." Tương đương với huyền thạch của nhân loại các ngươi, loại ma lực này, đối với nhục thân cùng linh hồn của bổn tôn chủ có tác dụng tầm bổ nhất định, vì lẽ đó ta mới muốn, mà ma sát khí này là đồ vật để linh ma tộc tầm bổ nhục thân, thực lực linh ma tộc cường hãn, nhục thân càng cực kỳ đáng sợ, cũng là bởi vì có ma sát khí này tầm bổ, chỉ cần chống lại sát khí trong ma sát khí ảnh hưởng, lượng lớn ma sát khí liền có thể làm cho nhục thân được lột xác. Còn mục đích của ta, hiện tại cũng không cái gì khó nói. Cổ Ma Chi Địa từng là chiến trường của Viễn Cổ Bách Tộc đại chiến, ta muốn nhìn có thể tìm tới một bộ nhục thân của cường giả thời đại Viễn Cổ hay không, muốn đặt xá lần thứ hai, càng sớm hơn khôi phục thực lực. Có điều bây giờ nhìn lại là không thể, nơi này tự hồ không giống như chiến trường chính của Bách Tộc đại chiến, mà như là một căn cứ địa của linh ma tộc. Được rồi, bản thân ta biết chỉ có như vậy, nếu như ngươi còn dám áp chế ta, liều mạng chết, bổn tôn chủ cũng phải đánh giết ngươi. Chiến thương căn bản không muốn cùng Diệp Huyền ở lâu, nói xong lời này, Trực tiếp hừ lạnh một tiếng, hóa thành một vệt sáng biến mất ở nơi sâu xa của yên vụ. Thì ra là như vậy. Diệp Huyền bừng tỉnh, khẽ gật đầu, kỳ thực hắn cũng chỉ là dọa chiến thương, thật chiến đấu với nhau, hắn đối với chiến thương vẫn còn có chút kiêng kỵ. Dù sao thiên hỏa của hắn cũng không có thể tùy ý bại lộ. Nhưng dáng vẻ vội vội vàng vàng của chiến thương, lúc rời đi tựa hồ đang hấp thu những ma sát khí kia, nói như vậy, ma sát khí nơi này đối với hắn mà nói nên có ích lợi cự lớn. Nhìn bóng lưng chiến thương rời đi, Diệp Huyền hơi trầm tư. Trong lòng cũng cảm nhận được một tia áp lực. Bây giờ, ở không gian bí ẩn xuất hiện cường giả càng ngày càng nhiều, ngay cả cửu thiên vũ đế cũng đã xuất hiện, lấy tu vi của Diệp Huyền, muốn sinh tồn, độ khó cũng càng lúc càng lớn. Hơn nữa lấy tính cách của chiến thương, chỉ cần có đầy đủ thực lực đánh giết mình, tất nhiên sẽ lần thứ hai tìm tới cửa. Nhất định phải tăng tu vi của ta lên. Trong lòng Diệp Huyền yên lặng quyết định chú ý. Vèo! Sau một khắc, cả người hắn nhất thời hóa thành một vệt sáng, phóng lên trời. Nơi này ma sát khí quá mức nồng nạc, hơn nữa cỗ lực lượng kinh khủng kia khiến cho Diệp Huyền tạm thời còn không muốn đi tìm tòi hư thực, Hắn muốn nhìn một chút, phía trên cung điện dưới lòng đất này đến tột cùng là cái gì? chương 1278, đột nhiên tập kích, một, theo không ngừng tăng lên, Diệp Huyền thấy rõ ràng, trên vách đá, không ngừng có từng đường nối. Bọn họ trước tiến vào trong cung điện phế tích, tổng cộng cũng chỉ có mấy chục lối vào, nhưng bây giờ Diệp Huyền ở trên vách đá, nhìn thấy lối vào hơn trăm cái có thể thấy được trừ chỗ phế tích của bọn hắn có thể tiến vào nơi này những địa phương khác cũng có đường nối tiến vào nơi đây không biết nơi này đến tận cùng là nơi nào trong lòng Diệp Huyền âm thầm nghĩ vèo vèo đúng lúc này hai đạo lưu quang đột nhiên từ một bên bắn ra vừa vặn cùng Diệp Huyền đón đầu nhìn nhau Diệp Thiếu là ngươn một tiếng kinh ngạc thốt lên từ trong miệng hai bóng người kia truyền ra lại là từ gia từ chinh cùng từ Bình chỉ thấy trên mặt hai người mang theo vẻ vui mừng hăng hái bay lượn tới hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này. Diệp Huyền cũng dừng thân hình lại, kinh ngạc hỏi: trước cùng huyết kiếm vũ đế giao lưu hắn cũng biết, Từ Gia từng nhiễm lâm bởi vì đắc tội hắn, bị hắn đánh nát huyền mạch, tạm thời mất đi sức chiến đấu. Theo Diệp Huyền, mất đi vũ hoàng tam trọng như Từng Nhiễm Lâm, người Từ Gia hẳn là tận lực rời đi phế tích, không nghĩ tới ở đây hắn lại nhìn thấy Từ Trinh cùng Từ Bình. Nhiễm Lâm huynh cùng Từ Trấn đâu? Diệp Huyền nghi hoặc hỏi. Tuy Từ Gia Lâm thời xé bỏ thỏa thuận, nhưng Diệp Huyền đối với Từ Gia vẫn có một chút hảo cảm, dù sao trước gặp phải nguy hiểm. Bọn họ cũng không hề từ bỏ mình. Hơn nữa từ ra ngoại trừ từ bình thái độ đối với mình kém một chút, từ trinh đối với mình cũng tương đối chăm sóc. Từ trinh nói, Diệp thiếu, lão sư cùng từ chấn trưởng lão trước tiên lui ra, người không biết, ở sau khi ngươi rời đi, bên trong tòa lại điện kia đột nhiên đến một huyết kiếm vũ đế, cướp đi thu hoạch của chúng ta cùng đám người đam minh hoàng, sau đó liền nhảy vào trong cung điện dưới lòng đất này, lão sư sợ chúng ta toàn bộ đi vào. Một khi gặp phải nguy hiểm từ ra sẽ triệt để mất đi trụ cột bởi vậy bọn họ trước tiên lui ra phế tích để hai chúng ta tiếp tục thăm dò cung điện dưới lòng đất này đúng rồi diệp thiếu ngươi không gặp huyết kiềm vũ đế kia chứ diệp huyền sửng sốt một chút từ trinh này nói tựa hồ cùng huyết kiềm vũ đế nói có chút không giống a dựa theo diệp huyền suy nghĩ sở dĩ từ nhiễm lâm không tới khả năng rất lớn là bởi vì hắn bị huyết kiềm vũ đế phế bảo huyền mạch mất đi sức chiến đấu nhưng từ trinh này nói là từ nhiễm lâm vì bảo tồn thực lực mới cố ý lui ra để bọn họ đi vào Hay là chuyện như vậy Từ Trinh không tiện mở miệng. Trong lòng Diệp Huyền thầm nghĩ, lập tức cười nói, "Ta đương nhiên không gặp phải Huyết Kiếm Vũ Đế gì kia, nếu gặp phải, ta còn có thể sống sao? Sự tình hắn lừa dối Huyết Kiếm Vũ Đế, tự nhiên càng ít người biết càng tốt." Nói cũng phải. Trên mặt Từ Trinh mang theo cay đắng, ở trước mặt Vũ Đế, chúng ta những vũ hoàng này quả thực như run rế. Cảm khái qua đi, Từ Trinh lại nghi hoặc nói với Diệp Huyền, "Đúng rồi Diệp thiếu, hai còn yêu thú bên cạnh ngươi đâu? Sao không gặp?" Diệp Huyền cười khổ. Ta không gặp phải huyết kiếm vũ đế kia, nhưng gặp phải chiến thương. Người này muốn xuống tay với ta, ta tự nhiên không có năng lực chống đỡ. May mắn hai đại linh sủng bảo hộ được ta, nhìn chúng nó. Chiến thương công kích quá mức quỷ dị. Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc bị chiến thương kích thương. Đến hiện tại còn ở trong túi linh sủng dưỡng thương. Diệp Thiếu không cần quá thương tâm. Hiện tại có chúng ta ở đây, hai chúng ta hoàn toàn có thể bảo vệ ngươi. Từ chấn cảm khai nói. Đúng rồi, Diệp Thiếu, ngươi là một trận pháp đại sư. Đúng lúc này, Từ Bình ở một bên đột nhiên nói, "Không sai." Diệp Huyền Ngờ vực nhìn về phía hắn, trên mặt Từ Bình lộ ra nét mừng, kích động nói, "Diệp thiếu, vừa nãy chúng ta ở trong thông đạo kia gặp phải một thạch thất, chúng ta hoài nghi bên trong nhất định có bảo vật, thế nhưng cửa thạch thất kia lại có một trận pháp phức tạp, hai chúng ta tiêu hao tinh lực rất lớn cũng không thể mở ra, nếu Diệp thiếu người ra tay, nhất định sẽ không có vấn đề." "Đúng." Từ trinh cũng kích động nói, "Diệp thiếu, không bằng chúng ta đi một chuyến." nếu bên trong thật có bảo vật gì, chúng ta dựa theo giá trị ba người chia đều, không biết Diệp Thiếu ý như thế nào. Một thạch thất bị trận pháp khóa lại, Diệp Huyền nhất thời hứng thú. Đi, chúng ta qua xem một chút. Xoạt xoạt xoạt, ba bóng người trong nháy mắt hóa thành ba đạo lưu quang, tiến vào trong thông đạo mà đám người Từ Trinh vừa ra. Diệp Thiếu, người đi theo ta, ở phía trước. Ba người bay lượn, Từ Bình ở phía trước chỉ dẫn, Diệp Huyền ở giữa, còn Từ Trinh bảo vệ ở phía sau, phòng ngừa có nguy hiểm gì. Ba người cực tốc bay lượn sau khi đi tới khoảng chừng hơn trăm dặm, Từ Bình mở miệng nói, Diệp Thiếu, trải qua chỗ rẽ phía trước, liền đến thạch thất kia. Rất tiếng, Từ Bình bá một hồi, trước tiên nhảy vào chỗ rẽ. Diệp Huyền theo sát. A, đột nhiên, một tiếng kêu thảm vang lên, chính là Từ Bình hô lên. lập tức, ầm, một ánh đao óng ánh, đột ngột hiện ra ở trước mặt Diệp Huyền, trên đao mang kia, ánh sáng lưu truyền, ẩn chứa Huyền Nguyên cực kỳ đáng sợ, chém về phía thân thể Diệp Huyền. Diệp Thiếu cẩn thận. Từ trinh ở sau lưng Diệp Huyền cả giận nói, không tốt, trong lòng Diệp Huyền cũng kinh hãi, cảm giác nguy cơ mãnh liệt tràn ngập trong lòng, thân hình hắn đột nhiên lé lên, ở thời khắc mấu chốt miễn cưỡng tách ra đa mang kia đánh chính diện, nhưng kinh khí của ánh đau vẫn sát đến thân thể Diệp Huyền. Hừ, lực lượng đáng sợ trùng kích, Diệp Huyền trực tiếp lên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, mà trong ánh mắt hắn thì mang theo sợ hãi, thân hình điên cuồng lùi về sau, đáng chết, đến cùng xảy ra chuyện gì, sắc mặt từ trinh tái xanh. Trong nháy mắt nhằm về phía Diệp Huyền, đồng thời giận dữ hét, Diệp thiếu, người trốn ở sau ta, chú ý an toàn. Rất tiếng, Từ Trinh vèo một cái từ bên người Diệp Huyền sát qua, muốn sông vào chỗ rẽ. Nhưng trong nháy mắt hắn trải qua bên người Diệp Huyền. ầm, trên mặt Từ Trinh bỗng dừng lướt qua một tia tàn nhẫn, dĩ nhiên không có dấu hiệu nào trở tay một trường, đánh về ngực Diệp Huyền. Từ Trinh hơi, vé mắt của Diệp Huyền sát nứt, hai con mắt đỏ đậm. Vẻ mặt đó hiển nhiên căn bản không ngờ tới tử trinh luôn đối với hắn vô cùng nhiệt tình sẽ đột nhiên ra tay, vội vàng chỉ kịp chắn ngang tài quyết chi kiếm ở trước ngực, thân kiếm cũng đã bị bàn tay của tử trinh đập trúng. Chương 1279, đột nhiên tập kích 2. Xì xì. Dưới lực sung kích khủng bố, Diệp Huyền trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể một tiếng đánh vào trên vách tường, bị thương nặng. Bá, bạch. Tiếng xe gió vang lên, từ bình bình yên vô sự từ chỗ rẽ đi ra, khóe miệng phác họa lên nụ cười gàn. Cùng Từ Trinh đồng thời vây quanh Diệp Huyền lại, ha ha, Diệp thiếu, không nghĩ tới a." Trên mặt Từ Bình mang theo nụ cười hung tàn, một mặt tắc ý nói, "Đây gốt cuộc là tại sao?" Diệp Huyền che ngực, trên mặt mang theo vẻ khó tin, thống khổ nhìn Từ Trinh cùng Từ Bình. "Tại sao? Nay còn cần hỏi sao?" Từ Bình xì cười một tiếng, ánh mắt độc cát. "Trên người ngươi có nhiều bảo vật như vậy, giết ngươi, không phải tất cả đều là của chúng ta sao? Ha ha ha. Lẽ nào là vì địa hỏa kia?" Diệp Huyền không cam lòng nói. Địa hỏa, ca ca, điều hỏa cũng coi như một trong đi, có điều ngoại trừ địa hỏa, ngươi đường đường huyền quang các các chủ, trên người bảo vật nên cũng không ít đi. Xem Diệp Huyền thương thành dáng dấp kia, trong lòng Từ Bình vô cùng vui sướng, hắn đã sớm nhìn Diệp Huyền không vừa mắt. Vậy Từ Trinh trưởng lão ngươi thì sao, cũng giống như hắn sao? Diệp Huyền khó có thể tin nhìn Từ Trinh. Từ Bình kia, dọc theo đường đi vốn thái độ đối với hắn vô cùng không được, cho rằng hắn cướp đi thu hoạch của Từ gia. Nhưng Từ Trinh trưởng lão đối với mình vô cùng chăm sóc. Diệp Huyền không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ tàn nhẫn như vậy. Hừ. Từ Trinh cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười lãnh đạo, "Ngươi phá hoại kế hoạch của ta, ngươi nói ta tại sao muốn ra tay với ngươi? Kế hoạch của ngươi? Không sai, hóa công tán trên người Từ Trấn là ngươi giải đi." Trên mặt Từ Trinh lướt qua vẻ oán độc, "Lão phu vì phế bỏ Từ Trấn, trăm phương ngàn kế, tiêu hao nhiều công phu như vậy, chỉ lát nữa là thành công, không nghĩ tới lại bị tiểu tử ngươi làm hỏng, hừ." Tuy Từ Trấn kia không nói nhưng lão phu sao lại không biết? hắn là sau khi tiến vào huyền quang các của ngươi tiến hành thương mị mới phát hiện chúng độc. vì lẽ đó từ lúc ở thiên đô phủ lão phu đã muốn giết ngươi. ngươi còn hỏi ta tại sao? từ trinh chăm chọc nói. cho tới dọc theo đường đi nhiệt tình với ngươi, đó chỉ là kế sách của lão phu mà thôi. mục đích chính là vì để ngươi mất đi tầm phòng bị, đợi thời điểm có cơ hội lại giết ngươi. không nghĩ tới ngươi tin là thật. lão phu đường đường vũ hoàng nhị trọng đỉnh phong, cần lấy lòng vũ vương như ngươi, thực sự là ngây thơ. ta rõ ràng. Diệp huyền gật gù, chậm rãi đứng lên, nguyên bản vẻ mặt không cam lòng, kinh nộ, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, có chỉ là lạnh lùng vô tận. Ta chỉ là hiếu kỳ, tại sao ngươi động thủ với ta? Nguyên lai like độc trên người từ chấn là ngươi bỏ xuống, chẳng trách. Ngươi, từ Trinh cùng từ bình đều sửng sốt một chút. Ngươi không có chuyện gì. Các ngươi cho rằng chỉ bằng hai người các ngươi liền có thể thương tổn được ta. Diệp huyền châm chọc nói. Từ khi các ngươi xuất hiện, ta liền có chút hoài nghi chỉ là muốn nhìn các ngươi đến cùng giờ trò quỷ gì cũng thật là không để ta thất vọng a không thể từ trinh cùng từ bình liếc mắt nhìn nhau đồng thời khó có thể tin nói diệp huyền một vũ vương nhị trọng đỉnh phong làm sao có thể ngăn cản hai vũ hoàng nhị trọng như bọn họ công kích kỳ thực lấy thực lực của bọn họ căn bản không cần phức tạp như vậy ở bên ngoài trực tiếp liền có thể đánh giết diệp huyền sở dĩ đám người từ trinh nghĩ trăm phương ngàn kế là sở bên ngoài sẽ xuất hiện bất ngờ gì lúc này mới cố ý đưa diệp huyền tới trong thông đạo chỉ là nhìn dáng dấp của Diệp Huyền hiện tại, trước hắn trọng thương Tựa Hồ cũng là làm bộ, sao có thể có chuyện đó? hư, giả vờ giả vịp, người không có hai linh sủng, người chính là một phế phật, chết đi cho ta! Từ Bình Độ quát một tiếng, thân hình đột nhiên nhào tới, vù, Vũ Hoàng vực dưới phòng thích. một đao ảnh mông lung xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, chính là võ hồn đao hình của hắn, lực lượng võ hồn tràn ngập, cấp tốc cùng chiến đao trong tay hắn dung hợp lại, hóa thành một ánh đao óng ánh chém xuống. Vũ Hoàng nhị trọng sao? "Điều ra ta ở trước khi gặp phải các ngươi, không biết giết qua bao nhiêu." Diệp Huyền lạnh lùng nở nụ cười, Trấn Nguyên Thạch trực tiếp xuất hiện ở trong tay, ở một tiếng liền đập ra ngoài. Đùng, Trấn Nguyên Thạch cùng chiến đao của Từ Bình va chạm, kích đãng ra sóng trùng kích đáng sợ, Từ Bình chỉ cảm giác cánh tay mình tê dần, một luồng lực lượng kinh khủng dọc theo chiến đao đi vào trong cơ thể hắn, chấn động đến mức ngũ tạng lục phủ của hắn đều lay động lên, trong miệng truyền đến mùi máu tanh. Trái lại Diệp Huyền, ở dưới trùng kích này, thân hình vẫn không nhúc nhích. Khóe miệng mang theo cười gần nhàn nhạt, nhạt. Sao có thể có chuyện đó? Lần này từ Bình là chân chính trấn kinh rồi. Vừa nãy một đòn kia đã thả ra uy lực mạnh nhất của hắn. Ẩn chưa chiến đao võ hồn cùng với đao ý khủng bố, nhưng thậm chí ngay cả để Diệp Huyền lui về phía sau một bước cũng không có. Cho tới nay, từ Bình đều không để Vũ Vương như Diệp Huyền ở trong mắt. Dưới cái nhìn của hắn, mặc dù Diệp Huyền có thể ở trong mấy gia tộc lớn của bọn hắn lăn lộn vui vẻ, hoàn toàn là bởi vì hắn luyện dược cùng luyện hồn, còn thực lực thì không đáng kể chút nào. Mà trước ở trong cung điện, Diệp Huyền có thể chiếm một cấm chế trận pháp, dựa vào chỉ là hai con yêu thú đáng sợ mà thôi. Vừa nãy nghe Diệp Huyền nói hai con yêu thú của hắn đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn, tâm của Từ bình cũng triệt để nới lỏng. Nhưng hôm nay, khi hắn cùng Diệp Huyền chân chính giao thủ, mới phát hiện mình sai rồi, hơn nữa là mười phần sai. Thiếu niên tu vi rõ ràng mới cấp 7 nhị trọng kia, dĩ nhiên so với hắn là vũ hoàng nhị trọng không hề yếu, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Chuyện này... Ẩm Chấn nguyên thạch của Diệp Huyền một chiêu đắc thủ, căn bản không cho Từ Bình cơ hội phản ứng. Hô! Một luồng hỏa diễm ở trong tay hắn bắt đầu bay lên, lao về phía Từ Bình. Đường nối nhỏ hẹp, trong nháy mắt liền bị biển lửa cho bao phủ. Hỏa diễm đáng sợ kia trong nháy mắt liền thiêu đốt Huyền Nguyên hộ thể của Từ Bình ra từng lỗ thủng. Hỏa diễm xuyên thấu qua lỗ thủng rơi vào trên người Từ Bình. Từ Bình chỉ cảm giác thân thể của mình thiêu đốt. Hắn muốn dùng Huyền Nguyên đi chống đối, ai ngờ ở dưới ngọn lửa kia thiêu đốt Huyền Nguyên của hắn cũng bị nhân lửa. Chương 1280, luyện hóa địa hỏa. Hỏa diễm thật là đáng sợ, chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy cũng đã luyện hóa được địa hỏa? Không đúng, khí tức của ngọn lửa này cùng địa hỏa kia căn bản không giống. A, đầy rốt cuộc là hỏa diễm gì? Từ Trinh cứu ta." Từ Bình sợ hãi kêu to lên, âm thanh tê thảm. Đáng chết. Ở thời điểm Từ Bình bị Diệp Huyền tiến công, Từ Trinh cũng hoàn toàn há hốc mồm. Hắn tự coi mình tâm cơ thâm trầm, không nghĩ tới Diệp Huyền đã sớm nhìn thấu hắn, chỉ là việc đã đến nước này. Hắn căn bản không có cơ hội quay đầu lại, trong miệng phát sinh một tiếng lệ uông. Từ Trinh đột nhiên nhào tới, ầm ầm, bàn tay của hắn đột nhiên dâng lên ánh sáng vạn trượng, Huyền Nguyên ngừng tụ, ở trong thiên địa hóa thành một trưởng ấn đỏ như màu máu. Dưới trưởng ấn kia, dâng chào Huyền Nguyên như đại dương, bao phủ về phía Diệp Huyền. Huyết Hà Trường, trưởng ấn màu máu, trong nháy mắt dáng lâm đến trước người Diệp Huyền. Hạo Quang Đại Thiên Kính, Diệp Huyền cười lạnh, không chút biến sắc Hạo Quang Đại Thiên Kính hiện lên ở trước người hắn, dưới ánh sáng mông lung trong nháy mắt ngăn cản Trưởng ấn, càng có một luồng lực lượng dâng trào từ trong Hạo Quang Đại Thiên Kính Đàn hồi ra, đánh vào ngực Từ Trinh. Xì xì. Từ Trinh mắt lộ ra kinh hãi, miệng phun một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây bay ngược, sau một khắc, trong mắt hắn lóe ra vẻ khác lạ, về một cái, càng dựa vào cỗ xung lực này, trong nháy mắt điên cuồng chạy thuộc mạng. Từ Bình, ngươi ngăn trở tiểu tử kia, vì huynh sớm muộn cũng có một ngày báo thù cho ngươi. Từ Trinh rời đi, đồng thời hét lên. Từ Trinh hươi Từ Bình hoàn toàn há hốc mồm quanh, vô tận dung hỏa cấp tốc thiêu đốt. Trong mắt hắn lộ ra oán hận cùng hối hận, cả người trong nháy mắt bị đốt thành hư vô. Diệp Huyền thôi thúc thôn phệ võ hồn, một luồng sức hút lan tràn ra, nuốt võ hồn đau hình của Từ Bình vào. Bây giờ thôn phệ võ hồn đã đạt đến lục tinh, lục tinh võ hồn phổ thông cũng không thể mang đến cho nó bao lớn tăng lên, nhưng cũng coi như có chút ít còn hơn không. Muốn đi, Diệp Huyền lập tức nhìn bóng người Từ Trinh chạy trốn, xỉ cười một tiếng, mình cũng không truy kích, vùng tay lên. Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc nhất thời xuất hiện. Trong thông đạo, khí tức của vô tận dung hỏa vẫn còn sót lại. Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc có chút sợ hãi hơi co lại, nhưng lập tức liền ở dưới mệnh lệnh của Diệp Huyền, vào một cái lao ra, truy kích về phía Tử Trinh, biến mất ở đường núi. A, ước chừng mấy chục hô hấp sau, tiếng kêu thảm thiết đau đớn của Tử Trinh vang lên, rất nhanh liền không còn tiếng động. Không lâu lắm, Tiểu Hắc cầm lấy một không gian giới chỉ trở về, một mặt tranh công, mà Nhị Hắc còn liếm liếm đầu lưỡi. Hiển nhiên thân thể Từ trinh đã thành thức ăn trong bụng nó. Diệp Huyền cúi đầu nhìn lại, trải qua thời gian dài như vậy tĩnh dưỡng, thương thế trên người tiểu hắc cùng nhị hắc vẫn còn chút, nhưng so với lúc mới bắt đầu đã tốt hơn rất nhiều. Từ chỗ chiến thương, Diệp Huyền cũng biết, tiểu hắc cùng nhị hắc chính là linh ma thú trong cổ ma chi địa, trên bản chất kỳ thực giống như yêu thú, nhưng tu luyện không phải yêu nguyên, mà là linh ma lực. Thương thế này vẫn là ảnh hưởng thực lực của tiểu hắc cùng nhị hắc, làm sao mới có thể để chúng đó khôi phục đây? Đối phó phệ hồn tộc như chiến thương, tiểu hắc cùng nhị hắc không có tác dụng gì, nhưng đối phó võ giả nhân loại, tiểu hắc cùng nhị hắc vẫn có hiệu quả rất lớn. Trước ở trong túi linh sùng, Diệp Huyền cũng cho tiểu hắc cùng nhị hắc dùng không ít đan dược trị liệu, nhưng hiệu quả tự hồ không rõ ràng, không biết sinh mệnh võ hồn của ta có tác dụng hay không. Đột nhiên tâm tư của Diệp Huyền hơi động, đưa bàn tay chống đỡ ở trên người tiểu hắc cùng nhị hắc, sinh mệnh võ hồn hiện lên. Một tia lực lượng sinh mệnh đồng nặc dọc theo bàn tay của hắn rót vào trong cơ thể Tiểu Hắc Cùng Nhị Hắc. Trên mặt Tiểu Hắc Cùng Nhị Hắc lộ ra một tia thoải mái, tiếng xèo xèo vang lên, chỉ thấy địa phương bị chiến thương kích thương trên người chúng nó, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, khoảng chừng mười mấy hô hấp sau, liền khôi phục nguyên dạng. Hô. Diệp Huyền thở phào một hơi, sắc mặt hơi trắng bệch, trong mắt lại lộ ra vẻ vui mừng. Hắn không nghĩ tới sinh mệnh võ hồn đối với Tiểu Hắc Cùng Nhị Hắc cũng có tác dụng chữa trị như vậy duy nhất phiền muộn chính là vẻn vẹn chữa trị hai yêu thú cũng đã để hắn mệt đến ngất ngư đáng tiếc sinh mệnh võ hồn của ta tuy mạnh mẽ nhưng hiện nay cũng chỉ có tam tinh nếu như tăng lên tới tứ tinh thậm chí ngũ tinh nói không chắc sẽ trở nên càng thêm đáng sợ chỉ là không biết viên hồn tinh bát giai kia có thể để sinh mệnh võ hồn của ta tăng lên tới ngũ tinh hay không trong tay diệp huyền hiện lên một khối hồn tinh hồn tinh kia màu xanh biếc tỏa ra khí tức sinh mệnh hồn lực nồng nặc chính là từ gia trước ở trong cấm chế trận pháp đạt được Giai đoạn hiện tại, Diệp Huyền càng phát hiện thực lực của mình có chút yếu, đối mặt những vũ hoàng nhị trọng như Tử Trinh, là hồn nhiên không sợ. Nhưng nếu gặp phải một ít vũ hoàng tam trọng mạnh mẽ, thì có chút lực bất tòng tâm, còn gặp phải cửu thiên vũ đế như huyết kiếm vũ đế, vậy căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Trước hấp thu địa hỏa, lại tăng sinh mệnh võ hồn lên, còn Tu Vi, không vội vàng được. Diệp Huyền rất nhanh quyết định chú ý, tui Tu Vi tạm thời không cách nào tăng lên nhưng chỉ cần sinh mệnh võ hồn tăng cao, thực lực của hắn cũng sẽ có tăng cao. Còn địa hỏa, chỉ cần hắn hấp thu tử thương viêm, là có thể dùng để ẩn giấu vô tận dung hỏa tồn tại. Đến thời điểm đó hắn có thể trắng trợn không kiêng dè triển khai, mà không đến nỗi bị người khác hoài nghi trên người hắn có thiên hỏa. Có điều trong thông đạo này hiển nhiên không phải địa phương tu luyện tốt gì. Tâm tư hơi động, Diệp Huyền rất nhanh liền có chủ ý, sau một nén nhang, hắn ngay lập tức xuất hiện ở trước vách đá cuối lối đi, mà sát khí nồng nặc bốc lên. Tiểu Hắc cùng nhị Hắc tất cả đều hưng phấn ở trong ma sát khí lăn qua lăn lại, đạo đạo ma sát khí hòa vào thân thể của bọn nó, càng làm vầy giáp của chúng nó trở nên càng xinh đẹp hơn, hơn nữa khí tức trên người tiểu Hắc cùng nhị Hắc. tựa Hồ cũng đang chậm chậm tăng lên, ánh mắt của Diệp Huyền sáng ngời. Ma sát khí này là bảo vật linh ma tộc rèn luyện thân thể, mà tiểu Hắc cùng nhị Hắc thân là linh ma thú, nói không chắc ma sát khí này đối với chúng nó mà nói, cũng là thứ tốt có thể để thăng thực lực.